hiện nhiên đã tiếp nhận hiện thực này q u a n người xuống núi lâu cận thần không có tại mảnh này băng thiên tuyết đ ị a bên trong lưu lại hắn không có hứng thú đi cùng những này lòng mang cựu hận người chém giết hắn một đường ẩn hình bít i tích ra cánh đồng tuyết đồng thời hắn cũng không tiếp tục trở lại c ả n kinh hắn một đường hướng hỏa l i n h quan mà đi tại dọc theo con đường này hắn nghe nói đại tư tế bị quốc sư chấn áp tại c ả n kinh bên ngoài ba trăm dặm chỗ trong núi hiện tại toàn bộ đông tri thần giáo đại tư tế là vương hậu mà quốc sư phủ cũng không thể làm được đem đông tri thần giáo diệt trừ bởi vì vương thượng không cho phép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 thế là đại tư tế chủ động xuất kích thừa cơ tại âm phủ gây sự đem quốc sư cũng dẫn đi nơi đó sau đó nàng phá đổ ngũ tạng thần giáo cũng chính bởi vì đông tri thần giáo phá đổ ngũ tạng thần giáo đồng thời bởi vì cấp tiến chỗ lấy cuối cùng quốc sư đem đại tư tế chấn áp lúc vương thượng cũng không có ngăn cản ở trong đó có một nguyên nhân chính là quốc sư bày ra chi lấy yếu hy sinh ngũ tạng thần giáo đây là lâu cận thần đằng sau nghĩ thông suốt quốc sư đem ngũ tạng thần giáo thu hồi khả năng chính là muốn đem ngũ tạng thần giáo dùng để làm mình yếu thế vật hy sinh cho nên đằng sau khổng viên căn bản cũng không có liên lạc lại qua quốc sư phụ phía bên kia chỉ là một người báo thù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 Chân、tại r n đền i là đằng sau thu đồng tử lâu c ậ n t h ầ n cùng hắn cũng không phải là rất quen thuộc nhưng là hắn lại là rất quen thuộc lâu c ậ n t h ầ n hắn lúc này đang ở nơi đó trồng rau khi thấy lâu c ậ n t h ầ n thời điểm hắn ngạc nhiên hô lớn đại sư m i n h đại sư m i n h trở về á đại sư m i n h trở về đại sư m i n h về đến rồi vóc người của hắn cao lớn hơn một chút trong tay còn dính đầy bùn đất bên cạnh nằm cây quốc đây là một cái có chút sáng s ủ a thiếu niên nhìn hắn nhẹ cả tương d á n g vẻ để lâu c ậ n t h ầ n tâm tình đột nhiên giống như là cái này mùa xuân như hoa mở không đầy một lát thương quý an chạy ra hắn càng phát cao lớn chỉ là nguyên bản mà lại tuổi còn trẻ c ư nhiên đã mọc ra dâu quay nón chỉ là trong thời gian ngắn không gặp mặt thôi hắn c ư nhiên đã có biến hóa lớn như vậy đại sư huynh ngươi trở về thương quý an chạy tới đúng là một chút đột nhiên ôm lấy lâu c ậ n t h ầ n cái này khiến lâu c ậ n t h ầ n rất kinh ngạc cái này một cái bị nó cha xem như vứt bỏ tại cái này hỏa linh quan thiếu niên từng tại đặng định gia đình quan hệ so sánh phía dưới trở nên có chút tự ti mẫn cảm thiếu niên đã lớn lên lại vẫn tình cảm phong phú h ạ n t ộ hồ đem lâu cẩn thận đã xem như chân chính huynh giống nhau thương quý an ngươi sợi dâu đều đã dài như vậy làm sao còn muốn rơi lệ lâu cẩn thần vừa, cười vừa nói.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 Lâu cẩn hảo hảo t người người hắn, hắn, mị mị hắn một sát na này có một loại ảo giác giống như là mình trước kia ở bên ngoài đi học về đến trong nhà thời điểm bởi vì một ngày trước ban đêm suốt đêm chơi trò chơi về đến trong nhà liền muốn ngủ cái loại cảm giác này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 có phải hay không là ở bên ngoài cùng người đấu pháp bị thương thương b i an lập tức dùng đuôi đánh một chút bát trứng mắt trần tại điền nói ra ngươi nói mọi gì hào hào nói chuyện trần tại điền lập tức không dám nói thương b i an lại nhìn về phía quán chủ h i ệ n nhiên hắn trong lòng cũng là có một loại nào đó lo lắng các ngươi không cần lo lắng ta nhìn hắn chính là tâm hồn có chút m ỏ i mệt trên người hắn pháp lực đã cùng chúng ta có trên bản chất khác biệt nó p h á p phát quang lại mắt thường không thể gặp nó niệm gấp buộc không tung bay tại bên ngoài ta nhìn các ngươi sư h u n h đã nhập đệ tứ cảnh trần tại điền thương bị an hai người chân kinh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 một trận toàn thân tâm b u n g lòng ngủ say lại là để mọi mệnh giết hết Trưng Trưng bạn bạn cố chi. 180. Bạn cố chi. lâu cận thần từ trong phòng ra đ â y lúc liền áo ngoài cũng không có xuyên chỉ mặc một thân màu trắng áo trong này áo trong vẫn là cổ ra đưa khi đó hắn đi gặp vương thượng thời điểm theo bên trong tới bên ngoài đ ổ i bộ kia đằng sau một mực không có đ ổ i một mực xuyên qua hiện tại bất quá tốt tại n ụ thể của hắn đã sớm không có gì đó tắc c h ế t pháp niệm bao phủ quanh thân khai tịch hết thể bụi bặm lâu cận thần lên tới thời điểm trận tại điền vừa vặn từ bên ngoài gánh nước trở về hòa linh quan vẫn cứ không có đào giếng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 khoảng thời gian này đến nay hắn đã luyện một tay tốt chủ nghệ bởi vì hỏa linh quan bên trong cơm nước quá khó ăn hắn không thể không mỗi một lần về nhà đều tốt thỉnh giáo trong nhà đầu bếp nữ tốt vậy ta nếm thử lâu cận thần nói xong cầm lấy trong thùng nước bầu nước múc một bầu nước liền như thế ủng n g ụ ộ uống trần tại đ i ề n vẫn là rất kinh ngạc bởi vì hắn nghe được liên quan tới lâu cận thần sự tích đều là những cái kia phi thường cấp cao các loại cầm kiếm giết người không có người đã nói với hắn lâu cẩm kiếm giết người không có người đã n ó v ớ n lâu cẩm kiếm giết n g ư lâu cận thần sau khi uống xong vừa cười vừa nói xem ra hiện tại hẳn là người đang nấu cơm ta đợi chút nữa hảo hảo nếm thử tay nghề của ngươi tốt ta vì đại sư minh làm nồi sắt hầm lớn ngỗng trần tại điền ngạc n h i ê nói n có thể vì lâu cận thần làm một bữa cơm hắn cảm thấy mình nuôi kia mấy cái lớn ngỗng liền có đất rụng v õ kia ngươi được nhiều thả một điểm cây ớt lâu cận thần nói kia là đương nhiên trần tại điền lớn tiếng ứng mới không bao lâu thương q u ý an ra sau đó cùng đi quán chủ nơi đó trần tại điền nhìn thấy bọn hắn đi quán chủ gian phòng cũng muốn đi theo vào ngay một chút bất quá hắn biết mình đi và có thể sẽ bị đuổi ra ngoài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 nghĩ không ra giáo chủ thế mà là khổng xanh nha đầu kia nàng có thể mở ngũ tạng thần pháp chi đạo mạch thật sự là đáng giá chúc mừng sự t ì n h hôm nay chúng ta phải thật tốt uống vài chén q u á n chủ nói thương quý a n ở bên cạnh lại là lập tức nói hôm nay chính là sư minh sa về lễ lớn là đáng giá ăn mừng một phen trưa hôm đó sư đổ bốn người tại trong phòng bếp ăn nhiều một bữa uống rượu ăn t h ì ngỗng trần tại điền ăn vui vẻ nhất thương quý ăn mặt muối tràn đầy đỏ rực q u á n chủ ăn hơi say rượu ngược lại là lâu cận thần cái này lâu dài mang theo rượu ở trên người, người nhất thanh tỉnh nhưng là tâm tình của hắn là vui vẻ hắn thật lâu không có yên vui như vậy qua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 nhưng là tương lai hết thảy đều là hiện tại những n à y dâu diện sự t ì n h cùng người tạo thành giống như lần này các nơi xây t h ầ n tự đối với tương lai đối với thế giới này đều sẽ sinh ra sâu xa ảnh hưởng hắn thông qua một đường này trở về cũng có thể khẳng định một sự kiện đó chính là quốc sư kế hoạch này nhất định là sớm liền đạt được các đại châu phủ phủ quân tán thành các châu phủ quân đều là một phương đại lão người nhất định đều là đệ tứ cảnh quả nhiên là vương cùng sĩ cộng trị thiên hạ một bữa t h i ệ t lớn an đến an đến lâu cận thần tâm tình thật tốt không khỏi nói ra trần tại điển tay nghề của ngươi tốt tốt tốt tu hành tương lai cùng chúng ta cùng một chỗ chứng kiến thế giới này càng đẹp p h o n g quang hắn cũng phát hiện trần t ạ i điền tâm tư k h i ê u thoát lần trước gặp mặt đến bây giờ tu vi của hắn cũng không có cái gì tiến triển được rồi đại sư mình ta nhất định cố gắng trần t ạ i điền đ ắ c ý nói hắn cảm thấy có lâu cận tần h câu này của vũ liền đã hoàn toàn đầy đủ lâu cận tần h cùng ngày chỉ là tại xem tiền quán sau xoay xoay liền ngồi tại xem trong nội viện trên ghế n ằ m n ằ m phơi nắng bất quá toàn bộ hỏa linh quan tại vùng này đã không phải là năm đó mới lập lúc không người hỏi tham g á n vẻ mặc dù quy mô không có biến nhưng là ngẫu nhiên chắc chắn sẽ có một số người đến xem bên trong cũng không có cái gì đại sự chính là p h ụ cận trong thôn trại người sẽ tới dân một nén nhang c ầ u một đạo phủ những này thương quy an liền có thể làm thương quy an cho là hỏa văn phủ cũng chính là đơn giản nhất kia một loại tại một trang giấy bên trên viết lên một cái c h ữ hỏa sau đó bao đứt tốt để bọn hắn tiếp thân mang theo có nhất định hộ thân tác dụng cái này mặc dù là rất cơ sở một loại phù pháp nhưng là nếu như vẽ b ù a người tu vi cao một đạo hỏa phù đủ để đốt cháy một chút nhỏ kiểm s á t loại này nhất khảo nghiệm vẽ bửa người tu vi một ngày này lâu cận thần nhìn xem thương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 là cái gì pháp quyết luyện khí chính là một bản không biết ra tỷ từ nơi nào đ ạ i đến luyện khí pháp danh tự giống như gọi lão mạc thích đạo thư người trẻ tuổi nói là luyện khí pháp sao lâu c ậ n t h â n hỏi tỷ tỷ nói là người trẻ tuổi nói k i a tỷ tỷ ngươi có nhập môn sao lâu c ậ n t h â n hỏi tỷ tỷ trước đó biết chữ không nhiều nhìn k i a sách có chút phí sức rất nhiều chữ vẫn là ta giáo nàng cho nên rất nhiều câu không thể nào hiểu được người trẻ tuổi nhìn qua chất p h á thì thật chính hắn cũng không lý giải ra sao ngươi trở về cùng tỷ tỷ ngươi nói nhưng đến cái này quan trong tiểu ở mấy ngày ta dạy một chút nàng lâu cẩn thận nói tại h Khi ậ thật t rất t sao? là cảm n g ư ờ trẻ tuổi ngạc n hắn i tiếng liền biết nói đối rời đi thời điểm, vẫn tạ. Tại ê lên, n xuống, nhất định hứng. cận thần nâng còn phương vẫn ấn bịch cao câu thật h một đem mấy tỉ tỉ tạng. Lâu về về quỳ sau, sau, sau khi đi thương quý an lại là thở dài một tiếng nói ra hắn tên là la bà tỷ tỷ của hắn cứ gọi la hồng năm đó bị đại sư minh cũng cứu trở về ba nữ tử chỉ có một mình nàng sống sót lâu cận thần lông mày nhớ lên hỏi chuyện gì xảy ra là các nàng sau khi về nhà không chịu nổi trong nhà ngôn ngữ cuối cùng đều tự sát chỉ có trong nhà nàng đối nàng rất là chiều cố cho nên nàng mới sống tiếp được cho nên cái này l à ba tới đây cầu phủ lúc ta mỗi lần đều sẽ cho hắn biết cùng nhau trở về n g ư ờ i làm đúng lâu cận thần nói trong lòng thở dài hắn lúc ấy vẫn là không có nghĩ nhiều như vậy thế giới này có lẽ không có hình thành như thế lệ giáo nhưng là giống các nàng những n à y bị người bắt đi nữ tử khẳng định là nhận bất hạnh ở bên ngoài có thể kiên cường mà về đến trong nhà nếu như còn nhận vũ đủ, ụ c kia tất nhiên sẽ đem trong lòng các nàng kia phòng tuyến cuối cùng cho đánh tan đáng tiếc thời gian quý báu lâu cận thần cảm thán nói bất quá ta trước đó nghe la ba nói qua miệng nói là la hồng nàng tựa như là sinh đứa bé thương quy h n nói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 hắn trầm m ặ t một chút vấn đề này hắn vẫn là có nghĩ qua nhưng là trong lòng vẫn là suy nghĩ một chút lại nói ra sư minh tại ta trong nhận thức biết hỏa diễm chủng loại đại khái có thể chia làm phổ thông phản hỏa cùng các loại sát hỏa linh hỏa cùng thiên hỏa bốn loại a ngươi tinh tế nói một câu lâu c ậ n thần lại nói nói chúng ta phổ thông phản hỏa liền không cần nhiều lời trong đó sát hỏa chỉ là hết thể đại điệu bên trên sát khí hội tụ mà hình thành hỏa sát ta nghe nói có nhiều chỗ sẽ có điệu hỏa phun ra ngoài kêu hỏa có thể đốt và v ư t thương quý h n nói điệu các bá đạo coi là đ i ệ hỏa một loại lâu cẩn thần nói ta từng nghe người ta nói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 cái ghế c ạ p c ạ p vang hắn tiếp tục nói thiên hòa đâu thái dương thái âm tinh thần lôi đ ỉ n h c h i hỏa đều có thể gọi là thiên hòa thương quy an nói đầu này hắn là nhất có lòng tin người quy nạp rất tốt chúng ta tu hành không thể chỉ xem tiền nhân tu hành phương thức cũng cần mình suy nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều nhiều quy nạp tiền nhân cũng có thể là sai địa phương cho nên chúng ta muốn hoàn thiện v ứ c bỏ tệ l ầ u cận thần nói như lời ngươi nói sát hỏa thiên hỏa linh hỏa xưng hô ta cũng tán thành bất quá tâm của ngươi quỷ tri hỏa nhưng bị người hương hỏa mà lớn mạnh có thể nhất giữa thiên địa hỏa tinh mà trưởng thành tương lai nếu là lại trưởng thành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 hắn cảm thấy nếu như có thể quy nạp tốt đối với tu hành vẫn là có chỗ tốt nhất là có thể để người tu hành m a u sớm lý giải các loại pháp thuật đặc điểm cùng khác nhau ông cố mà tri tân thường thường quy nạp tổng kết là một cái người tu hành cơ bản t ổ c h ứ c lâu cận thần thầm nghĩ liền đứng dậy đi gian phòng bên trong tìm giấy bút thương quy a n vội vàng ở bên cạnh mại mực Trước Tin tức. nghĩ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 Như lâu ờ i ngươi nói những cái kia pháp thuật chủng loại phải những chủng cũng không pháp thuật h kêu p là n、no、nói phân phương không đúng. loại, là là loại l hoặc thức â cận thần đang khi nói chuyện trên h u ậ t tay t giấy viết lên một cái ngự chữ cũng nói tâm quỷ của ngựa là pháp lực của ngươi lại là hòa diễm nhất nhận động mà phát động pháp tức lửa cho nên ngươi là ngựa pháp cũng là ngựa hỏa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 khi thương q u ý an nghe tới bị động pháp ba chữ lúc càng làm mờ mịt cái gì gọi là bị động chính là không cần chúng ta mình suy tư tự nhiên mà phản ứng pháp t h u ậ t tỉ như có người hô tên ngươi ngươi cơ hồ không cần suy nghĩ liền sẽ ứng một tiếng dù cho trong miệng ngươi không có ứng kia trong lòng của ngươi cũng đã biết có người hô ngươi khi ngươi biết chính là đ ã ứng cho nên có rất nhiều pháp t h u ậ t chính là lợi dụng chúng ta tự thân bản năng loại kia đáp lại để đạt tới thi pháp mục đích tỉ như hô tên cứ gọi hồn một trong loại pháp luật mà chúng ta phải làm thế nào đây chúng ta tự thân kỳ thật có thể thông qua tu luyện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 tuy nói lần trước lục thủy động động chủ bởi vì muốn đấu pháp mà đến quan bên trong mời sư phụ đi chủ trì công đạo sư phụ cũng không có đi để hắn có chút xấu hổ lại đi tìm cái k i a đường tâm chơi đương nhiên chủ yếu là cái k i a đường tâm cho hắn vung s á t mặt nhưng là đâu làm vì một cái sáng sủa thiếu niên hắn há lại sẽ bị nhất thời s á t mặt cho vung ra tại trải qua mấy lần gặp mặt về sau hắn lại cùng cái này đường tâm chơi đến cùng đi hai người đi tới lục thủy động nhìn thấy lục thủy động động chủ lục thủy tiên cô lục thủy tiên cô có chút ngoài ý muốn thương quy an thế mà lại đến động phủ của mình bên trong đến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 mà lại nói g ư đến đây hắn lại ngược lại nhìn về phía cái kia mang một ít tà khí tuấn tiếu h người trẻ tuổi trong lòng của hắn muốn nói như nguyện ý cùng đạo đạo thông tiêu cục hòa giải kêu hỏa liên quan đem thiếu đối phương một cái nhân tình nhưng nhìn đối phương thân sắc nếu như nói ra lời như vậy hiển nhiên muốn bị trào phúng lúc này lục thủy tiên cô đột nhiên mở miệng nói ngâm phong công tử ngươi sao không mời sư phụ ngươi đến một chuyến có lẽ có một trận mua bán lớn nhưng đ à m a mua bán lớn phu nhân gì không nói rõ ngâm phong công tử nói lục thủy tiên cô mắt như làn thu thủy nói ra hỏa linh quan đây chính là bản địa hào cường giàu có ruộng đất thừa thái linh dược bọn hắn có việc muốn nhờ sao lại ăn không răng trắng các ngươi sư đổ mới tới hát phong trại như nghĩ đặt chân nơi đây chắc hẳn cũng có cần một chút tu hành tư lương đi tiếng â m phong công tử lập tức giật mình nhìn về phía thương q u an trong mắt tuân ra mừng rỡ bọn hắn sư đổ hai người mới đến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 cùng uống điểm. Thế là, sư đồ đệ đầu bốn bắt người liền trong sân ánh n g dưới sao, minh m ế g t ị t Trần Tại lớn, lớn miệng uống rượu. đây i biết vì cái Minh, ề n không lần này thịt phá lệ hương, rượu cũng uống rất ngon. chỉ thấy thịt phá gì, rất vì cảm lệ rượu Sư đ là rượu gì a trần tại điền nói ra thật h a y tốt s ô n g lên a đây là ta tại phía bắc cánh đồng tuyết bên trên thời điểm người khác t ặ n g rượu lâu c ậ n t h ầ n nói phía bắc cánh đồng tuyết sư minh sao không đem tên của đối phương nói cho chúng ta biết tương lai chúng ta hành tẩu giang hồ gặp gỡ cũng tốt cùng đối phương thân cận một chút thương quy an nói nhiều khi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 hắn bức thiết muốn có một chỗ đặt chân tri địa mà bản thân vừa vặn cho hắn lục thủy đậu chủ đợi lát nữa ngươi tìm một cái lý do hướng hỏa linh quan trả thù sau này vô luận là ai hỏi ngươi ngươi đều nói như vậy tống hải nói ra được rồi tống đạo trưởng lục thủy tiên cô nói lục thủy đậu chủ chúng ta sẽ không bạc đ á n ngươi về sau có cái gì cứ việc cùng chúng ta nói tống hải an ủi lục thủy tiên cô hắn quyết định ở đây đặt chân về sau liền quyết định phải thật tốt giữ gìn một chút hàng xóm quan hệ cái kế h o ạ liên quan quán chủ là đầu nào đạo mạch tu sĩ ngâm phong hỏi l u y n ký đạo bàn tri ngũ tạng thân pháp lục thủy tiên cô nói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 cũng liền tại dương tiêu đầu đạt được tin tức lúc hắn nhìn thấy có một kéo xe ngựa từ tiêu cục trước qua lái xe ngựa chính là thường bị an mà trong xe ngựa đang có một nữ tử vén màn bài lên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 dương tiêu đầu một ngụm nước đều không gồm đến liền trở lại trong tiêu cục nhưng trong lòng an tâm rất nhiều chương một r ư ơ i bốn đều có tiền đồ chương một r ư ơ i bốn đều có tiền đồ hỏa linh quan bên trong nhiều thêm một vị nữ tử cùng hai cái tiểu hài lập tức liền náo nhiệt không ít đặc biệt là hai cái tiểu hài ở mỹ đại gia ngay từ đầu cảm thấy còn tốt đằng sau thấy chán hỏa linh quan bên trong người đều là ưa thích thanh tu cho dù là trần tại điện cũng cảm thấy nơi này nhiều một vị phụ nhân cùng hai đứa bé sau có chút không tiện thế là liền tại hỏa linh quan bên ngoài cách đó không xa xây lại một tòa ba căn phòng, phòng cái nhà này là trần tại điện hồi một chuyến quê nhà trần h e o q tiêu m không ó riêng gì mang theo người tu kiến một tòa thổ đổi cùng tấm ván gỗ hôn hợp phỏng càng lưu lại một người hỗ trợ cùng một chỗ chiếu cố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 trần tiêu ngón tay đã có chất xừng hóa người bí thực là cái gì lâu cận thân hỏi trần tiêu cũng không có dầu diếm nói ra ta là trong vòng ăn thoa ngoài già phương thức tu hành lấy mật gấu nước ngâm rượu lại hôn lấy sát giết cùng v ả y rắn m à i thành phấn an vào trên tay thì là trước khi ngủ lấy thanh lý v ả y rắn ở m u bàn tay lại bôi bong bóng cá dầu lâu chi thân thể khỏe mạnh trên tay không sợ pháp thuật bắt rắn giết thời điểm càng không sợ nó đ ộ u nhưng có quan tướng pháp lâu cận thân hỏi ta nằm lúc phán đoán lao hùng ngủ say có một bộ da chuyển ứ n g t r à hùng kích quyền thuật trần tiêu một bên nói còn một bên diễn luyện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 không khỏi chán là nói một mực nghe nói thúc thúc cùng phụ thân kết nghĩa không biết thúc thúc có thể cáo chi phụ thân cùng thúc thúc là như thế nào nhận biết thế là lâu cận thần liền đem cùng mặc không tu nhận biết quá trình nói cùng nàng nghe sau đó đem m ặ t khác năm người dành tự nói cho nàng cũng nói với nàng nàng còn có m ặ t khác năm vị trưởng gối cũng không phải là cơ khổ không nơi nương tượng nàng nghe nói về sau tâm tình vô cùng phức tạp nói ra chân chân biết được đa tạ thúc thúc b ẩ m báo phụ thân dù cùng thúc thúc kết nghĩa nhưng là theo chân chân đây bất quá là b è nước gặp nhau thúc thúc lại có thể hai độ thân phó h i ể n g h a cứu ta tại thủy hỏa khi thật sự là thế chi kiếm hiệp chúng ta đều là thân thích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 để nàng mỗi một lần xuất ra một hạt dùng nước sôi ngâm nở mình cùng tiểu hải phân ra ăn về sau lại dặn dò một cái kia mời đến chuyên môn phục thị mạc chân chân kiệt phụ để nàng hào hào chiếu cố bọn hắn hắn cũng không lo lắng an toàn của bọn hắn bởi vì ngay tại h ỏ a linh quan không xa ở đây cuộc sống của nàng cũng rốt cục bình tĩnh trở lại những kinh nghiệm kia liền như là ác n g ộ n g đồng dạng bắt đầu đi xa chỉ là nàng thỉnh thoảng vẫn sẽ hồi tưởng lại đã từng cũng giống như mình rơi vào hố l ử a kia bên trong người vận mệnh của các nàng lại là càng bi t h ẳ n hơn c à n kinh trong phi mã trong tiêu cục mã tình không buổi tối hôm nay thu được một phong thư trên thư nói phi mã tiêu cục sáng tạo tiêu hào thời điểm từng nói như mất nhân tiêu tất kiệt lực cứu trở về như chưa cứu trở về thì tất lấy địch mệnh t ư ờ n g chi nếu không lợi dụng mình mệnh thay nhìn quý tiêu hào tuân thủ lời hứa không huyên phi mã tiêu cục tổng tiêu đầu tên i là mã tinh không đang lúc tráng n i ê n tại lúc còn trẻ một cây lạ ngân thôn lang thương đã từng đánh khắp trong kinh thành bên ngoài hắn nhất ý sự tình chính là từng lấy một cây lạ ngân thương tiêu phá sơn âm một quật quỷ đặc p h ụ đem mất nhân tiêu ở bên trong cứu trở về qua nhiều năm như vậy hắn cùng người giao thủ m ớ pháp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 khi hắn nhìn phong thư này thời điểm trong lòng đã tuân sinh một c h ấ u nguy hiểm hắn còn chưa b u n g xùm giấy liền phát phát hiện mình nắm bắt giấy tay bắt đầu mọc ra sợi dễ hắn trong lòng căng thẳng hít sâu một hơi khí nhập trong phổi lại hóa làm nước trực tiếp sặc đến hắn một hơi không trở về được hắn muốn đứng lên lại chẳng biết lúc nào trên người trên mặt ghế đã mọc ra sợi đẳng đem hắn thật chặt trói lại hắn cố gắng bình phục tâm tình đưa tay hướng bên cạnh b ả y biện lạng ngân thôn lang thương c h ộ p tới bởi vì khoảng cách hắn nhất thời lấy không được nhưng là hắn vẫn hướng thương trộp tới một thanh này thương là hắn ra chuyển phát khí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 thế là lâu cận thần tiếp tục viết như ta đột nhiên đưa tay đi điểm chán của n g ư ơ i sẽ để cho n g ư ơ i muốn đi ngăn cản đây chính là ta dùng một động tác dẫn đạo ý thức của n g ư ơ i thậm chí để ngươi cảm thấy ta muốn giết n g ư ơ i n g ư ơ i nhìn lâu cận thần đột nhiên h ỏ a một con ve là cái gì ve thương quý an nói ta từng học qua một loại pháp thuật cái này pháp thuật tên là điểm nhãn thuật điểm lên cái này hai con mắt nó liền có thể sống tới lâu cận thần tại cho ve điểm lên con mắt một s á t na thương quý an trong thai đúng là nghe tới k í c một tiếng kêu khẽ cái này ve kêu khẽ tiếng vang lên về sau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 cái này ve têu liền càng ngày càng văng r ộ i cái này khiến trong thai của hắn rốt cuộc nghe không được thanh nhâm khác mà lại những n à y ve hướng phía trên người hắn rơi đến trong đó đã nào ở trên người hắn đúng là muốn hút máu của hắn ngay tại hắn nghĩ thi pháp thời điểm chỉ nghe lâu cận thần một tiếng q u á t nhẹ tán thế là trong phòng này ve têu cùng ve đều nháy mắt tiêu tán tâm hắn buông lỏng lại khiếp sợ nguyên lai、like、vừa rồi đây hết thể rõ ràng đều là huấn tượng đây chính là hình thanh mô phòng tự pháp cái này là thông qua một ít lời thuật dẫn đạo ám chỉ ngươi ngay từ đầu để ngươi cho rằng ta thật biết chút tinh pháp để ve x u ố tới m chương một trăm tám mươi lăm yên lặng cùng biến hóa chương một trăm tám mươi lăm yên lặng cùng biến hóa con người khi còn sống nhận biết là chưa từng có đối với cái này thế giới nhận biết là một cái quá trình cần phương pháp huấn luyện cần học tập lâu cận thần viết tới đây bất ngờ không c ò n viết hắn n g ư ờ i m ú t để thương q u y an đi chỉnh lý cũng yêu cầu tách ra đ ó n g sách nhân mỗi một loại pháp thuật triển khai viết lời nói đều sẽ có đại lượng độ dài thương q u y an thế là đem từng chương tràn ngập giấy thu hồi tờ giấy thứ nhất bên trên viết ngữ pháp hắn tin tưởng theo sư huynh hoàn thiện này ngữ pháp sẽ là một bản thật g i ấ y tu hành bí tịch t ấ m thứ hai ứng pháp cho dù là hiện tại hắn đối với ứng pháp cũng vẫn có chút như lọt vào trong sương ngủ nhưng là sư huynh đối với ứng pháp cực kỳ trọng thị theo sư huynh viết xuống nội dung có thể thấy được ứng pháp là một cái tu sĩ bảo hộ pháp hoặc có thể coi là phán kích pháp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 cùng cổ vũ ngữ đ i ệ u cũng trình bày thần tự tính tất yếu cùng xây thần tự về sau khả năng xuất hiện cấm kỵ cùng lợi cho tu hành phương diện phi thường kỹ càng một lớn trong giấy quan chủ rất rõ ràng đây là càn quốc bởi vì lâu c ậ n thần nguyên nhân mà đưa tới những này đồng thời không có quy định lâu c ậ n thần nhất định phải sắc phong cái dạng gì bí linh hắn không có đi mời lâu c ậ n thần bởi vì hắn biết lâu c ậ n thần hiện tại cần lắm động cần tiêu hóa hắn những năm gần đây lính lộ cần tiêu hóa hắn từ thái học bên trong xem ra nhiều như vậy sách pháp thuật mặc dù cảnh giới của hắn không bằng lâu cẩn thần nhưng là tại một số phương diện hắn cũng có mình đặc biệt kiến giải bên ngoài đều tại kiến lập thần tự, rất nhiều tiểu môn phái đều hy vọng có thể có thành lập thần tự cơ hội cho dù là rất nhiều môn phái hợp lại cùng nhau xây cũng sẽ không tiếc thậm chí là cựu địch đều có thể hợp tác theo lý thuyết kề bên này có một cái vô nhãn thành cho dù là muốn xây dựng một tòa thần tự cũng sẽ tìm một cái cách vô nhãn thành xa xôi khoảng cách nhưng là đâu liền hết lần này tới lần khác cho hỏa linh quan phê văn trong lúc nhất thời đúng là có thật nhiều người trước tới bái phỏng hỏa linh quan cứ việc không nhìn thấy lâu cẩn thận nhưng là không có bất kỳ người nào dám ở hỏa linh quan lỗ mãng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 đều né tránh tiết bảo nhi nói lâu cận thần biết xa như vậy con đường một cái xinh đẹp nữ h à i một đường tới lại có thể một đường tránh đi nguy hiểm vậy nói rõ nàng là thông tuệ là một cái linh tính nữ h à i rất tốt đến uống một ngụm lâu cận thần đem rượu ấm đưa tới tiết bảo nhi trước mặt tiết bảo nhi xứng sở nàng có chút cứng đờ tiếp nhận bầu rượu kia tại lâu cận thần kia nát như sao đôi mắt nhìn chăm chú hốt hoảng uống một ngụm khu khu c â y đọc rượu sặc đến nàng liên tục ho khan nàng ngay cả vội cúi đầu quay người không nghĩ để cho mình ho khan dáng vẻ bị đối phương nhìn thấy trong hai lại ngay được lâu cận thần ha ha tiếng cười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 phát hiện trong núi này đã có chút kẻ ngoại lai muốn vào ở tiến đến chỉ là vẫn là tại bên liên giới lâu c ậ n t h ầ n nhắc nhở bọn hắn tương lai sẽ có càng ngày càng nhiều người tiến vào trong núi muốn bọn hắn cẩn thận điểm này bạch tiên vẫn là rất lo lắng bất quá lâu c ậ n t h ầ n nói cho bọn hắn mình cũng sẽ không rời đi bên này cái này để bọn hắn an tâm rất nhiều t r u n g quanh bạch tiên còn tuấn giống như là nhìn hiếm l ạ đồng dạng nhìn xem lâu c ậ n t h ầ n lâu c ậ n t h ầ n hỏi bạch tiểu thứ gần nhất đang làm cái gì nàng lại còn nói mình tại học cất rượu cái này khiến lâu c ậ n t h ầ n vô cùng kinh ngạc nàng nói muốn sản xuất trên đời rượu ngon nhất cho hắn uống cái này khiến lâu nói ra ngươi vẫn là trước rút đi ngươi cái này thú thân đi nhỏ chân ngắn nhưng ô m không dậy nổi chèn đến rượu hắn để bé nhím nhỏ tâm tình không tốt trốn vào bạch nham phía dưới v u ệ n động đi lâu c ậ n t h ầ n lúc rời đi cũng không tiếp tục mang bạch tiểu thứ đi chính bạch tiểu thứ cũng không muốn cùng lâu c ậ n t h ầ n đi thậm chí lâu c ậ n t h ầ n hoài nghi nàng trốn đi chính là vì không nhìn thấy mình rời đi lâu c ậ n t h ầ n trở lại hỏa linh quan bên trong l ạ g yên không một tiếng động chỉ có có thân bằng hảo hữu địa phương mới có thể coi là quê quán hỏa linh quan mặc dù nhỏ chỉ là nho nhỏ lạ quan một cái giường gỗ lại làm cho hắn ngủ an tâm hắn ngồi xếp bằng trên giường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 thời i g a ngày sử d ụ n lấy ra, vung v o ngoài hư không, hóa làm lưu quang, tại ngàn bên làm l trăm rằm tại ấ thứ í n mạng điểm, cầm kiếm người ta đương nhiên, cận chiến thời điểm, cầm kiếm nơi tay, cũng có thể cận chiến. Ngày thời ta tay, thể t h có hai thời điểm hắn đem mình ý nghĩ nói cho hai cái sư đệ hai cái sư đệ không khỏi hỏi sư m i n h như nghĩ như thế sao không khác luyện một thanh kiếm mà lại bọn hắn biểu thị lâu cận thần trên tay một thanh kiếm này qua xoái chính mình cũng nghĩ muốn rèn đúc một thanh đồng dạo lâu cận thần nghĩ nghĩ cảm thấy cũng có đạo lý thế là liền bắt đầu tư tưởng khác luyện một thanh kiếm hắn đem mình bảo nang lấy được đồ vật lấy ra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 một loại là cầm trong tay kiếm một loại là cũng đừng tại trong tóc giấu tại tay áo bên trong hoặc là hộp kiếm bên trong phi kiếm còn có một loại nhưng là giấu tại phế khiếu bên trong phi kiếm nay khí kiếm lại có thể gọi là kiếm hoàn vô hình chất linh động c h ú c chiết như tơ như ánh sáng nay ba loại kiếm ưu khuyết điểm đều có tay cầm trương kiếm thất chi tại linh động nhưng là cầm tại trong tay thời điểm lại uy lực to lớn m à phi kiếm thì là trung dung một chút khí kiếm thì là linh động có thựa uy lực hơi có vẻ không đủ bởi vì khí kiếm tất cả tại kia một hơi bởi vì thuần vị nguyên nhân lại không cách nào dẫn gom lại giữa thiên địa nguyên khí lâu c ậ n t h ầ n nghĩ nghĩ cuối cùng cảm thấy mình bằng trong tay một thanh t r ư ờ n g kiếm có lẽ về sau có thể thông qua một loại nào đó pháp thuật khiến cho t r ư ờ n g kiếm cũng có thể như mình tâm ý biến lớn thu nhỏ t h như thất muội quốc sư bọn hắn vui chúc pháp thuật mà khi kiếm một chút năng lực hắn cảm thấy mình có thể thông qua những pháp thuật khác đền bù cũng tỉ như trước đó lấy n g ũ hành tinh khí bên trong kim khí hóa thành phong mang giết cái kêu h ắ c phong trại thập tam đưa ra cuối cùng hắn vẫn là quyết định mình không còn luyện mới kiếm kiếm khí có một thanh liền đủ nhưng lại nghiên cứu một chút luyện chế kiếm mới phương pháp dù sao mình k h n g dùng người sư lệ này còn có sư phụ bọn hắn cũng cần b h á i thuốc lợi kiếm đây là lâu cận thần từ các loại trong chuyện thường nhìn thấy một câu cái này thuốc là thuốc gì hắn cảm thấy là có thể để kiếm gia tăng linh tính cũng phụ lấy một chút năng lực đồ vật có thể dùng kiếm bị mình khu dịch đồ vật đều có thể coi là thuốc bất quá vẫn là trước phải có kiếm trước phải có kiếm phôi mà bây giờ lưu hành loại k i a n g â n hoàn đều là dùng một loại nào đó thuốc tạt qua mới có thể làm được càng thêm nhẹ nhàng đây chính là h á i thuốc lợi kiếm lâu cận thần chính căn theo hỏa linh quan bên trong người tu hành công pháp suy tư dùng làm bằng vật liệu gì khoáng thạch chế tạo kiếm phôi thời điểm có một người đưa tới một cái hộp đựng thức ăn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 Cái có kiếm này khí tại h không nhập mình không chứng thành. Thế ể kiếm kiếm ngừng dung trong ngừng hắn liền vào có có làm là đi, l của hải ngoại ba nghìn dặm chỗ có một cái liệt d i ễ m đ ả o ở trên đ ả o có núi lửa có không ít người dùng ở trong đó hỏa diễm dung luyện kim loại nghe nói nơi đó còn có người có thể giúp người đập khí phôi lâu cận thần cũng không cần đập hắn cảm thấy mình kiếm muốn dung nhập càng nhiều phổi kim kiếm khí rất khó cho nên muốn thử xem tại nhiệt độ cao về sau chỉ bất quá đây chỉ là một suy nghĩ nhất định phải thử t r ư ớ c một chút tại liệt dương phía dưới lượt kiếm nhìn xem bạch trường đông dáng vẻ chầm tư hắn hiển nhiên cũng nghĩ đến hợp hắn tự thân lượt khí hoặc luyện bảo phương thức thời gian vội vàng lâu cận thần đã về đến hơn một tháng hắn đến quần ngư sơn bên trong hắn bắt đầu đắm c h ì m thức nửa bế quan tu hành phần lớn thời gian hắn đều xếp bằng ở bích nhãn h ồ bên cạnh một tòa núi cao trên đỉnh núi cảm giác nhiếp tâm dương tu hành lượt kiếm theo hắn bắt đầu tâm vô bảng vụ tu hành hắn phát phát hiện mình trước đó rất nhiều tạp nham ý nghĩ cũng chầm, chầm rõ ràng ý thức của hắn bắt đầu cùng cái này một mảnh trong núi có cây câu thông, cùng kiếm liên hệ với nhau. cùng nhật nguyện liên hệ với nhau về sau hắn tâm càng ngày càng bình tĩnh kiếm chậm rãi dung nhập ánh nắng bên trong càng ngày càng tự nhiên càng lúc càng giống là một đạo tươi đẹp lăng lệ ánh nắng đồng thời hắn lại sẽ quan tưởng bạch h ổ bí linh nuôi ra một đoàn bạch h ổ kim sắt kiếm khí nuôi ra về sau liền làm cho quấn quanh ở trên thân kiếm ngự sử nó dưới ánh mặt trời bên trong giống như ngày đó ban đêm tại càng kinh ánh trăng bên trong luyện kiếm đồng dạng q u ê n đi còn lại kỳ thật có đôi khi chỉ cần tuân theo tại mình làm ra phương thức liền có thể hắn đem kiếm thu hồi nhờ vảy qua tưởng lấy liệt dương tụ tại thân kiếm chỉ thấy trên thân kiếm một lại thấy hắn phun ra một sợi kim bạch sắc kia mang rơi vào trên thân kiếm kia bạch quăng quấn quanh lấy thân kiếm liệt dương ý nguyên hội tụ mặt trời lặn mặt trăng lên nguyên t h n lại mặt trời mọc lâu cận thần lấy kia một sợi bạch hổ kim s ắ c khí quấn quanh tại thân kiếm lại ngự kiếm tại liệt dương cùng ánh trăng bên trong hắn đã là t ế luyện kiếm trong tay lại là luyện tập kiếm thuật một ngày một ngày qua thế giới bên ngoài gió nổi mấy phun một năm qua đi các nơi đều rối rít thành lập được thân tự ba năm qua đi rất nhiều thành lập thần tự thất bại bí linh phân thân giang lâm nhưng lại trốn đi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 bởi vì từng có một người dùng mình p h á p nghiệm đi bắt giữ kia kiếm quang kết quả kém một chút l i ề n chết hắn nói nhìn thấy một vòng sán lạn kiếm quang rơi xuống hắn vốn cho là mình sẽ chết kia kiếm quang lại đột nhiên biến mất mọi người liền nói là kia trên đỉnh núi cao nhân tha hắn một mạng bích nhãn hồ bên trên t i ế t bảo nhi ở lại bên cạnh một khối vùng đất ngập nước bên trên cũng trồng không ít d c thảo đột nhiên có một cái bạch tiên nện bước nhỏ chân ngắn đi ngang qua đến lượt c ỡ bản tay tiểu nhân nhi phát ra yi yi yi nha n h thanh â m khoa tay bắt đầu chỉ hướng bạch nham phương hướng t i ế t bảo nhi hơi nghi hoặc một chút nhưng lại đại kháiểu nó ý tứ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 nàng lập tức quan tưởng thái âm b ả o nguyệt kia một vòng phá vỡ huyết vụ rơi vào nàng trong thức hải nguyệt tự nhiên biến thành nàng quan tưởng nguyệt ý thức của nàng bắt đầu bục chặt những cái kia vọng tưởng cùng vọng tưởng mang tới huyết tượng thống khổ đều nhanh tán đi khi nàng lần nữa k h ô n g chế thân thể ánh mắt khôi phục thanh minh thời điểm trong mắt nhìn thấy một cái tóc thai bù xù người lâu cẩn thận là ngươi sao bạch tiểu thứ hư n h ụ nói là ta lâu cẩn thận vừa cười vừa nói ngươi làm sao cũng muốn dị hóa trưởng thành rồi ta nhìn thấy tất cả mọi người thành người bộ dáng ta cũng muốn bạch tiểu thứ nói bởi vì ngươi nghĩ cho nên ngươi bị dụ h o ặ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 cái này n ộ i thuật là theo phu t ử gấp giấy huyễn hóa thành hạt bắt đầu nhất nghiệm bám vào tại trên hạt giấy huyễn hóa thành hạt đến hắn p h á p nghiệm kèm ở thân kiếm kỳ thật cũng là lấy pháp nghiệm ý tưởng lấy kiếm này là một thanh kiếm vậy cái này kiếm tại liền từ vật thật kiếm huyễn hóa thành trong lòng của hắn kiếm dung nhập ngày nguyễn quang huy bên trong đương nhiên cái này cũng quy công cho phổi của hắn kim kiếm khí vờn quanh tại thân kiếm cũng dung nhập trong đó khiến cho kiếm có thể bị ngự đ ộ n mà cái này ngự chính hắn cũng là đồng dạng một cái đạo lý chỉ là hắn đem mình huyễn hóa thành một vệ ánh sáng ngay từ đầu hắn kém một chút chết đi về sau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 Lâu cẩn thần tại này, tại bảy ạ lại qua hai ngày, xác định Bạch c xác có việc gì đằng sau, lúc này mới rời khỏi. Hắn cũng không có trực h hai định Thứ không khỏi. Hắn không hồi hỏa linh Tiên trong Tiểu tiếp tới Tiết mới rời đi, đi bàn ngày, đằng này quan gì địa qua sau, b mà mà là o Nhi nhà gỗ. b ả năm qua hắn cũng không phải là hoàn toàn tại đỉnh núi kêu bế quan tu hành thỉnh thoảng cũng lại xuống tới đi một chút tại này trong phòng nhỏ ngồi một chút uống một hớp rượu ăn một bữa không có nửa điểm món mặn canh nấm đương nhiên hắn cũng lại hồi hỏa l i n h quan chỉ là nhiều nhất chỉ là đi qua nhìn một chút dài sâu một chút thời điểm chủ yếu vẫn là tại nơi này bảy năm qua tu hành cảm nhiết tâm dương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 hắn ngược lại càng giống là sư m u n h hắn k i a m ộ t mặt đồng đậm dâu đen lộ ra càng thêm cổ lỗ mọi thứ nào có cái gì đúng sai ta từng nghe người ta nói khi ngươi thấy trước mặt không đường thời điểm chỉ có thể ở nơi đó tươi sống nín chết thời điểm nhất định sẽ nghĩ biện pháp mở một con đường ra mà thành lập thật tự ở trong đó phong ấn bí linh chính là mở một con đường không nói trước đường này mở tốt hay xấu chí ít mở ra một con đường tới lâu cận thần nói nhưng là đây đối với người bình thường đến nói lại là thái nạn thương quý hắn nói là t h i nạn nhưng cũng là cơ duyên lâu cận thần nói hắn không nghĩ bàn lại cái đề tài này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 hắn đều có quan sát có tu thập tuy ít có xuất thủ nhưng phóng nhãn toàn bộ vô nhãn thành cùng quần ngư sơn bên trong trừ bỏ số ít một số người có thể thắng được hắn cũng không có mấy cái người đi chuẩn bị chút rượu đi phụ thành trước đó trước theo ta đi vô nhãn thành bên trong một chuyến đi lâu cận thần nói vâng sư minh thương quý an rời khỏi cửa đi chuẩn bị đồ vật chương một trăm tám mươi tám không có mắt dị nhân chương một trăm tám mươi tám không có mắt dị nhân thương quý an đi chuẩn bị rượu thịt còn có một số núi bên trong hàng t ư ơ i hoa quả sau đó lâu cận thần hướng đi quan chủ cá biệt hắn hướng quan chủ báo cáo hướng đi của mình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 đúng là chưa từng bước ra cái này họa l i n h quan lâu cận thần c o n kiếm tay mang theo rượu hắn tóc dài có lại dùng một châm chặn ngang trên đó hắn thân hình c a o lớn mặc rộng lớn xám trắng b à o phụ nhanh chân đi trong gió đi theo phía sau thương quý an thương quý an trong tay dẫn theo một ngọn đèn lồng hắn đèn lồng bên trong h ỏ a diễm có tam sắc xen lẫn ngũ hành tương sinh hắn đã sinh ra hai loại khắc quỷ tạng chi họa như năm đó ngũ tạng thần giáo đại trưởng lao đồng dạng hắn nói với lâu cận thần hắn nghĩ luyện thành một kiện có thể ứng với ngũ hành pháp bảo chỉ là trong lúc nhất thời còn không có nghĩ kỹ hoặc là kỹ phiên hoặc là kiếm hoặc là đ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 cửa có cái có khách cao cạnh đao đao thành một cái không có mắt thủ tại không hắn, mà nơi ngạo đứng, bên đó, ôm ở lâu ạ dạng i cái thiếu niên, có có cùng một mắt ôm không hắn đồng dạng ôm đao. l c ậ n t h ầ n nhận ra hắn hắn chính là lâu c ậ n t h ầ n tại cái tia núi trong miếu g i ế t dị hóa bí thực đạo tu sĩ lúc gặp gỡ một cái k i a đ a o khách lúc ấy hắn mang theo một đôi mẹ con trong đó ngô thân bị quái dị phụ thân mà nữ nhi thì đi theo cô cô của nàng rời đi đi minh linh sơn tu hành n u ô i linh pháp hắn thế mà còn chưa chết đây là con của ngươi lâu cẩn thận hỏi đối phương có chút k i n h thường nói đương nhiên là con của ta ngươi còn chưa chết nhờ phúc còn sống lâu cẩn thận nói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 lâu cận thần rất tự nhiên đánh giá hắn hắn phát hiện phòng thuốc sắc mặt t ạ m đạm cả người khí chất cùng hắn trong trí nhớ hoàn toàn khác biệt hắn đã kinh biến đến mức c ú ám giống như là một đầu nhiều năm tại ẩm thấp hoàn cảnh bên trong bò rắn lâu đạo trưởng đến phòng thuốc thanh âm lộ ra ônu cũng có chút nhẹ nhưng là lâu cận thần lại cảm thấy có một loại ẩm mất lạnh cảm giác thương q u y a n trong tay đèn không khỏi tránh bóng nhúc ních hắn cảm nhận được một câu nguy hiểm phòng thuốc nhìn thương q u y a n một chút trong mắt dâu thịt rung động giống như là tại cảm thụ được thương quý ăn trên người mùi phòng thuốc mạnh k h lâu cận thần nói đánh gây phòng thuốc cảm ứng phong thúc nói lâu cận t h ầ n n ư ớ n mày đây là lâu cận thần lần đầu tiên nghe được hắn nói quỷ mắt cái tên này phu tử ở đây sao lâu cận t h ầ n hỏi phu tử một mực chờ đợi lâu đạo t r ư ở n g tới phong thúc trong giọng nói tựa hồ nhiều vẻ oán giận thương quý an đứng ở bên cạnh thở mạnh cũng không dám một chút hắn mặc dù ít có g i a hỏa liên quan bên ngoài đi lại nhưng là cũng vẫn là nghe nói qua trong thành này mấy đại cấm kỵ trong đó có một cái chính là liên quan tới cái này phong thúc nghe nói cái này phong thúc giết lên kẻ xông vào đến khủng bố tàn nhẫn nhưng mà đối mặt sư h u n h lúc cứ nhiên như thế khách khí đây là hắn lần thứ nhất đi theo sư h u n h tiếp x ú chương một trăm tám mươi chín các chủ quốc chủ chương một trăm tám mươi chín các chủ quốc chủ đi tại loại này trong yên tĩnh h ai nghe được đến như ẩn như hiện tiếng đọc sách đồng thời lâu cận thần còn có thể nghe được nơi xa bất ngờ van g dội tới gạo thét như thú một loại lại có điên cuồng cười lâu cận thần biết rõ vô luận những n à y không có mắt dị nhân cỡ nào như người bình thường nhưng là bọn hắn tuyệt không lại là người bình thường bên cạnh một đám trà hoa phía dưới có một cá nhân nằm dạp trên mặt đất vẩy mông đầu đối trà hoa bên dưới bùn đất giống như tại đảo khoét lấy gì đó tại cái này người nghe được tiếng bước chân đằng sau đem đầu chui ra ngoài quay đầu nhìn qua lúc trên mặt dính đầy bùn đất đây là một cái tiểu cô nương nhưng khoe miệng có một con r ẫ rụa du lớn một nửa đã tại trong miệng của nàng.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 c h i thương pi an nghe t tới n sư huynh gọi phu tử lúc hắn mới đột nhiên thấy rõ ràng phu tử khuôn mặt trong lòng bỗng nhiên máy động phu tử kia kinh khủng bộ dáng để hắn sợ hãi bị tiêm một đám chóng mắt không ngừng di động nhìn chăm chú lên là kinh khủng bực nào một sự kiện phu tử nhưng không có lên tiếng ngược lại là bên cạnh hải cật nói ra đương nhiên là đưa ngươi đưa cho ta cặp mắt của ngươi từng ký túc quỷ mắt ý chí nhưng cái này đều bị ngươi hủy ngươi hủy một cọc đến từ ưu vọng đại đạo nghiệp thật sao một câu nói kia ta trước đó nghe qua lúc kia ngươi chỉ nói một câu như vậy liền muốn giết ta hôm nay lại nói như vậy nói nhiều nhưng ta không muốn nói cũng không muốn nghe vô luận ngươi là vọng hải đạo các hải cật các chủ vẫn là khuyện phong quốc quốc chủ lâu m u chỉ muốn mời ngài thử một lần hôm nay nô kiếm chi lợi theo lâu cẩn thân dứt lời Hắn theo phải bắt mang trái tay mang theo diệu, tay rượu, lấy đã cái h hơi thân khỏi u a ra, kiếm, kiếm kiếm mà ra, thân kiếm bốn lượng, ra khỏi vỏ một gấp lượng, eo, rút ra bốn vỏ s t na này h như ư bắn ngân lò xò, lại so, một đầu x ảm đạm tiếp khách đường bên trong nháy mắt xuất hiện đạo liên ngân tựa như một liều vải bị lợi khí mở ra đỉnh chót thế là ánh nắng thấu vào đương nhiên nơi này không có ánh nắng t i ế n đến nhưng lại có cái loại cảm giác này thương quy a n nháy mắt minh bạch sư huynh cái này rút kiếm quá trình chính là phá vỡ đạo tràng phá cái này bất lợi cho tự thân pháp vực hắn nhớ tới sư huynh đã nói vô luận ngôn ngữ của ngươi cỡ nào phăng k h o n g cỡ nào không quan trọng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 mà lại cái này đục thân còn lướt nhẹ giống như là người dơm đồng dạng lướt nhẹ nàng bị kiếm đâm lực lượng mang theo p h i ê u khởi lâu cận thần biết đây là chính nàng chủ động hướng phía đằng sau đ ồ n hành nếu không phải như thế sẽ chỉ bị mình một kiếm xuyên qua hải c ậ t thân thể ở trong hư không ẩn độn lâu cận thần nhưng không có nửa điểm lưu tình ý nghĩ tại thân hình của đối phương đem phải xuyên qua vách t ư ờ n g thời điểm kiếm trong tay hắn hướng xuống vách b ổ kiếm như ngân cầu vồng từ đối phương mi tâm lên từ tim đến hạ âm nối liền thành một đường hắn một kiếm muốn đem chi bổ chia hai nửa kiếm sang long lánh thân thể của nàng lại có thể xuyên qua vách tưởng trong chấp n h ó này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 Vách tường trong ư ờ n g t mắt hắn thực, một hắn thực, nhanh chóng ngưng bầu n trời thành bay xuống một câu nói như vậy vô nhãn thành trong ngoài được biết lâu cận thần lại là l n g mày nhớ lên đem rượu trong tay hướng trên bàn vừa để xuống người hướng ngoài cửa bên cạnh phong đi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 khi lâu cận thần nhìn thấy nó lúc cái bóng liền như nổ nở hoa đồng dạng quay đầu nhìn về lâu cận thần xem ra k i a nổ tung bộ vị tựa như là mở ra miệng muốn hướng phía lâu cận thần n u ố t tới lâu cận thần cả người liền như bị kinh mèo đồng dạng toàn thân lông tơ nổ tung hắn không nói hai lời lập tức kiềm chế suy nghĩ quan tưởng minh n g u y ệ n nhất nghiệm không dạy nổi bởi vì cái gọi là cách xa nhau không biết bao xa chỉ cần đối phương không cảm ứng được mình k i a bất luận cái gì pháp thuật đều không thể d á n g lâm đến trên người、mình. hắn kiềm chế suy nghĩ thu hồi ánh mắt nhưng là cảm giác bên trong tia một cái bóng dư vị lại thật lâu không tiêu tan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 thương ì ra là thế. Xem ra, trung là là là này này, thế, cất tử, hải chủ Phu chuyến học sinh h đến. xem cái các quy ớ n này một chén đến tính phu tử. Lâu cận thân bưng rượu lên, đứng lên, uống g giã, phu phu h rượu, Lâu rượu tử từ một tử. một cái i c ạ sạch. h n n ư sau xoay ra đó đi. đường có người, nhãn thành, một bước cũng không có ngừng. Thương bước rời Một một vô quý an cùng ở phía sau hắn ra khỏi thành về sau hai người từ bảo nàng trong x u ấ t ra ý mã ném tại không hóa làm thượng cấp đại hát mã hai người xoay người mà lên lớn ngựa lao vụt sông phá gió gió đang trong thai gào thét tiếng vó ngựa tại sau l ư n g truy đuổi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 lâu cận thần lại tiếp tục nói chúng ta muốn giết quý phu từ sau người muốn rõ ràng tại kia vô nhãn thành bên trong là hắn đạo trường là hắn vực ở nơi đó hắn thậm chí có thể câu thông quỷ nhãn đại thần rất dễ dàng liền có thể tá pháp c h ấ n áp chúng ta thương quý an l ư n g sinh mồ hôi lạnh kỳ thật ta không hỏi còn có một nguyên nhân chính là cảm thấy cái k i a phòng thúc cũng không phải một nhân vật đơn giản quý phu tử t ự hồ đối với hắn có chút k i ê n kỵ lâu cận thần nói phong thúc thương quý an không khỏi nhớ tới cái tia đã từng ôn tồn lễ độ phong thúc lại sinh lòng kinh hãi đi thôi về sau tận lực không muốn nhập cái tia vô nhãn thành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 hai người vừa đi vừa nghỉ đi tới một tòa b ệ đá một bên nơi đó vây quanh một đám người trên b ệ đá treo một chiếc màu trắng ánh đèn lâu cận thần xem xét kia đèn liền nhìn ra đây là xuất từ ngũ tạng thần giáo tâm quỷ tu sĩ thu bút thậm chí có khả năng chính là ngũ tạng thần giáo tâm quỷ tu sĩ bản mệnh đèn nhưng là người này tuyệt không phải tu ngũ tạng thần pháp người hắn không biết là người này mời ngũ tạng thần giáo tâm quỷ tu sĩ tế luyện đây này vẫn là giành được đối phương làm ộ t cái trắng loan mặp mặp mặc áo gấm cầm trong tay một cái hồ lô màu đen phía trên búc lên hắc k h chỉ nghe hắn nói nơi này có ba trăm đầu o a n hồn ta muốn đổi một cây ngàn nằm cây h g o ạ i thụ tâm mục ít nhất phải dài ba thước cổ tay miệng phẩm trước, tốt nhất là ở mức mục như đã khô cạn miễn mở tôn khẩu lâu cận thần con mắt đều hiếp lại hắn phẳng phất nghe tới ba trăm đoan hồn thống khổ kêu gào chương một trăm chín mươi hai trận đầu chương một trăm chín mươi hai trận đầu lâu cận thần chỉ là đứng một hồi liền tới đến bên cạnh một tòa trên tiểu lâu nay quỷ thị bên trong lầu đều tương đối nhỏ hơn nữa đều là một lâu lâu cận thần đạp lấy kéo kẹt vang lên một bản thang lầu tới đến lâu hai trong t a i của hắn nghe một cái tia tên béo trắng làm sao nói mình là thế nào tra tấn những cái tia n g ư i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 Đây chính l à dài, là một đám mỗi một ngọn đèn phía dưới đều là một người một rộng trong trương gia thú trải Tiểu cái gốc, ánh sợi nhiều dưới người gia sơn hình bên đèn, ngọn đèn nhị, phía ra. đều đ â y là lại nào, người ở c h ỗ n à y thận u truyền y ê n giảng dài đi c i chuyện ác? Lâu t hỏi n h nha khách quan cũng không thể nói như vậy cái này à kia là man tượng sơn bách tịch động đại đệ tử man tượng phái đệ tử thứ ba lần này là thuận theo sư tới tham gia p h ụ quân yến hội ngài nói lời này nếu là bị hắn nghe tới cái k i a có thể muốn rước lấy phiên phước lâu c ậ n thận một đường này đã đem c o n ở trên lưng kiếm cởi xuống một đường treo ở trên yến ngựa hiện tại cũng là sách trên tay hắn không nghĩ lại đem kiếm ở trên lưng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 đi tới đám người bên ngoài hắn không có đi trên bảo hắn vốn định trên bảo nhưng cuối cùng không có mà là tại bên ngoài hỏi ngươi đèn là nơi nào đến thanh âm của hắn quá nhỏ chỉ có cách hắn gần nhất hai người quay đầu nhìn hắn một cái trong mắt có vẻ kỳ quái thương v u an sắc mặt b à bừng tuổi của hắn kỳ thật cũng không nhỏ thế là hắn lại một lần nữa lên giọng lần này kinh động một cái kia tại trên bệ đá kể mình như thế nào tra tấn người mà lấy hồn phách nguyệt bàn tiên hắn ngừng lại kích tình diễn thuyết nhìn về phía thương v u an nói ra à ta tưởng là ai nguyên lai là một cái ngũ tạng giáo c á con ngươi đèn rất xinh đẹp nhất định có thể bán một cái tốt giá tiền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 đây là man tượng sơn bách man động đại đệ tử làm sao cũng dám đi trêu chọc là chán sống sao từng nghe người ta nói chắc chắn sẽ có một số người thấy không rõ thực lực bản thân kiểu gì cũng sẽ đi trêu chọc một chút bọn hắn không cách nào chiến thắng tồn tại cuối cùng bị người nuốt hồn ăn thịt nguyệt bàng tiên con mắt bắt đầu thay đổi biến thành lỗ sâu đục thành mắt kép mà trên người hắn xuyên kia một bộ y phục bắt đầu nổi lên ánh sáng màu trắng áo t r o à n g phía trên nguyên bản những cái kia hắc kim trùng văn tại thời khắc này xuống lại khách quan man tượng sơn am hiệu cổ linh chi pháp nhất là bách man động bên trong càng là am hiểu chủng cổ chi pháp ngươi nhanh lên để ngài vị sư đệ này trở về hướng n g u y ệ t sư huynh xin lỗi có lẽ còn có thể sống sót tiểu nhị nói lâu cận thần không có nhìn hắn chỉ là đem rượu bưng lên tiểu nhị lại không nói thêm gì nữa mà là xoay người lại đến một bên khác hướng một người nói ra nhanh đi bẩm báo sư phụ có cường nhân nhập thành phố thương q u y an thầm nghĩ lấy man tượng sơn pháp thuật đặc điểm trước đó hắn cũng đã suy đoán đối phương thuộc về nuôi linh phái mà nuôi linh phái tu hành là đem nuôi dưỡng linh cùng tự thân pháp n i ệ m dung hợp cho nên pháp lực của hắn bên trong mỗi một điểm pháp n i ệ m đều là mình nuôi cổ linh h á n cổ linh càng là thần diệu khủng bố nó pháp lực liền càng là đáng sợ h á n thi pháp thời điểm chỉ cần cảm ứng được sự tồn tại của đối phương liền thành có thể thành pháp nói xác thực hơn chỉ cần cảm ứng được đối phương pháp nghiệm thương quý an s ở tu ngũ t ạ n g t h ầ n pháp lộ ra ngoài q u ỷ tạng xưa nay không là ẩn tàng tự thân thủ đoạn toàn bộ đều là bạo lộ ở bên ngoài trong tay trên đèn ánh lửa lột lên tàn mát ra một mảnh qua mang đem cả người hắn bạo bọc cái khác nguyên bản vây xem lấy người cả đám đều tàn ra v â y xem người khác đấu pháp hai họa vô tội đây chính là lại chuyện quá bình thường thương quý an nghĩ đến sư hư nói nếu là gặp gỡ loại pháp thuật này hoặc là bảo vệ chặt suy nghĩ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 hắn ý nghĩ này mới lên lại nhìn thấy đối phương đưa tay ở trong hư không bóp đầu ngón tay một điểm kim bạch hoàng hóa diễm cong lại bắn ra kia một đạo hỏa quang lấp lõe nhảy lên hắn từ đó nhìn thấy kim quang ánh sáng giống như là điện mang lại giống là kim ế quang chỉ lõe lên một cái cũng đã đến trước mặt mình hắn giấu ở trong tay h áo tay nháy mắt cầm một cây màu xanh sống tiểu kỳ ra cái này tiểu kỳ chính là bách tịch động bách tịch hàn quang kỳ lấy ba mươi năm tầm trùng tơ dệt vì mặt cờ huệ mục thụ tâm vì cán dùng hơn trăm loại độc trùng độc hoa độc tố tẩy luyện lại lấy bí pháp tế luyện mã thành lần này hắn chính là nghĩ lại luy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 Lúc bách này trong ị c h kỳ tay ư n g k i tiểu kỳ bên trên đột nhiên phá vỡ một cái hố phía trên một điểm ánh lửa lấp lóe khi hắn thấy cảnh này thời điểm ngọn lửa kia một cái lấp lánh này h lên đã tránh đâm vào mi tâm của hắn kèm ở trên đó nguyễn bàng tiên chỉ cảm thấy một cỗ sắc bén kiếm mang đâm vào mi tâm của mình hỏa diễm theo phụ trên đó Nào tuân tiến n mà mi tâm ra của mi m ì hắn bên trong đốt cháy, h cảm có chia cái môn mở mặt một mà thấy thiên trời tuân như Hắn giống rộng, xuống. biển rơi là lửa ra ra kêu to đưa tay vô mi tâm hỏa diễm người thì như giống như điên ngã trên mặt đất l a t l ộ t thống khổ kêu to cái khác nguyên bản còn chỉ ô m xem kịch c h i tâm nhìn xem trận này giao đấu người lúc này từng cái kinh hãi lui lại cách xa xa thương quý an làm ra một cái quét động tác hô trên tay hắn đèn đuốc không hề động nhưng là k i a nguyệt bảng tiên trên thân có hỏa diễm nháy mắt dâng lên từ mi tâm dâng lên thiêu đốt toàn thân hắn ngự pháp thời điểm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 bởi vì hắn cảm thấy quỷ thị xưng hô thế này càng thêm bị phong mà phương thị là chính thức xưng hô lại thời khắc nhắc nhở trên mình còn có một cái quản trị bản thân mình kể từ hắn kế thừa cái này phương thị đến nay lại đúng lúc gặp các nơi thành lập thần chùa hắn mặc dù không có tranh thủ đến vây văn nhưng là s ở tại cái này phương thị lại bởi vì cách phủ thành gần đồng dạng tại thần chùa phạm vi bao trùm bên trong năm gần đây tu sĩ tăng n h i ề u phương thị càng thấy phun hoa hắn lại đạt được phủ quân c h ủ bộ bổ nhiệm mặc dù trong lòng của hắn cảm thấy xưng hô thế này không bằng mình nguyên bản cái kia thành chủ y vũ nhưng là c h ủ bộ cái danh này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 ngay đêm luyện tập càng luyện càng cảm thấy thuận buồn xuôi gió tung hoành vừa đi vừa về đ â m xuyên hắn cảm thấy mình tại khu dịch kiếm hoàn phương diện này toàn bộ giang châu đều được sưng tụng một hào nhân vật hiện tại hắn muốn cho người này một chút giao hấn kiếm hoàn lại một lần nữa nhảy lên kiếm hoàn bên trên kiếm cương đem ánh đèn xé mở tại đâm về đèn lồng thời điểm k i a đèn lồng người cũng đã bắn ra một sợi hỏa diễm đồng thời hắn cảm giác được càng đến gần đèn lồng k i a trong ngọn đèn liền càng là có một câu ngưng trệ cảm giác ánh đèn giống như là sèn sẹt vũng b n loại sèn sẹt làm cho kiếm hoàn của hắn lại một lần nữa cảm nhận được ngưng thực va chạm cảm giác kiếm lộ vì đó trì trệ k i ê u một sợi hỏa diễm tán tại trong ngọn lửa như muốn đem kiếm hoàn q u ấ n quanh lấy trong lòng của hắn vi kinh một cái ý niệm trong đầu lên đem kiếm hoàn rút ra đi tới ánh lửa hư tán bên ngoài trong lúc nhất thời đúng là không còn dám đ ộ n g thủ nguyên bản tự tin tại thời khắc này trở nên không tự tin liên tục hai lần đều bị ngăn trở tuyệt đối không thể nào là trùng hợp mà lại hắn rõ ràng cái mới nhìn qua này bạn lãnh lời một nhất định có lai lịch không tầm thường thế là hắn dừng tay kiếm hoàn bật lên vòng quanh vòng rơi ở trong tay của hắn từ bay nhanh đến đình chỉ lộ ra rất tự nhiên hắn cuối cùng h u y ễ n một tay mình khu dịch kiếm hoàng kỹ xảo hắn là muốn nói cho tất cả mọi người mình dịch kiếm hoàng kỹ xảo vẫn còn rất cao minh cũng không phải là không địch lại cái này cầm đèn người người là người phương nào vì sao vô cớ giết người vương xuân hải đứng tại vách núi trên một khối nham thạch cờ cao lâm hạ hỏi trong tay hắn nâng một đoàn ngân quang trẻ tuổi thần bí bất phà m ngũ tạm thần giáo thương vĩ an thương vĩ an trong tay đèn lồng bên trong ánh lửa cũng không hề hoàn toàn thu liễm vừa mới người này kiếm hoàn tốc độ thật nhanh cũng là để hắn hãi hùng kết vĩa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 cũng trên xuống đem đất mặt rơi k sau ngày hôm nay ngươi có thể một mình hành tẩu giang hồ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 đối cửa sổ hướng phía bên ngoài nhiều người như vậy nói ra hôm nay ta cùng sư đệ đi ngang qua nơi đây bất quá là muốn tìm cái lối ra vô ý giết người nhưng người này đúng là ở đây đ ạ i nôn giết người thu hồn sự tình ta h a có thể thấy ác không khỏi ta nghe người này là man tượng sơn đệ tử nếu là ở đây có man tượng sơn người chi bằng tới tìm ta ta gọi lâu cẩn thận đương nhiên nếu có người nhất định phải đi tìm sư đệ ta cũng không phải không thể chỉ là không muốn lấy lớn h i ế p nhỏ nếu là tự nhận pháp thuật cao minh chi bằng tới tìm ta lâu cẩn thận nói chuyện thời điểm trong lâu lâu bên ngoài y mắng sau khi nói xong uống một hớp hạ rượu trong chén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 vô luận người khác tại một đêm này làm sao nghị luận lâu cận thần sẽ không để ở trong lòng bởi vì hắn biết thanh danh bất quá là người qua sau nâng lên bụi bằng thôi hôm nay thanh danh loại sáng ngày mai mình nếu là không có động tĩnh chính là bụi tán không dấu vết hắn mang theo thương q u y an tiến vào trong thành toàn bộ phụ thành đối lâu cận thần lần đầu tiên tới lúc lộ ra chen c h ú c rất nhiều cũng không có như vậy chỉnh tề cảm giác cái này hiển nhiên là những năm gần đây phụ thành bên trong tràn vào rất nhiều người nguyên nhân sư minh chúng ta đi đâu thương q u y an hỏi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 bọn họ cũng đều biết đặng định nhà địa chỉ chỉ là lâu cận thần không có đi qua nhưng là thương quy an đi qua lúc ấy quán chủ mang theo thương quy an đi tới phụ thành liền ở tại đặng định trong nhà đương nhiên lâu cận thần cũng đã tới phụ thành chỉ là hắn đến càng thêm vội vàng hắn là sau khi giết người liền đi hai người tới đặng định trong nhà đặng định nhà nguyên b ả n tại tù thủy thành bên trong dù không phải cái gì đại hội nhân dân ra nhưng cũng là nhà q u ệ quý bất quá bây giờ tại cái này phủ thành bên trong nhà liền cũng không lớn chỉ là một cái hai tiếng i ệ t tử tiến lên gõ v ă n cửa mở cửa là một cái lao q u a n hẳn ra cái này lão quản ra nhìn thấy lâu cận thần cùng thương quy an về sau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 liền vội vàng tiến lên thở dài trong miệng nói ra bãi kiến tiên trưởng lâu cẩn thần đưa tay một cỗ khí đem nâng lên nói ra không cần đa lễ nón đen tiểu thanh niên nhìn trộm nhìn lâu cẩn thận chỉ cảm thấy cái này thiếu gia sư huynh nhân vật ấn giật hai mắt như tinh thần một chút nhìn qua liền biết bất p h ẳ m như l á c đạo c h â n tiên hắn cũng không phải không gặp qua tu sĩ có khi thiếu gia bằng hữu tới cửa đồng thời trong nhà vị kia tiên trưởng tựa hồ cũng không kịp vị thiếu gia này sư huynh gặp qua lễ về sau quản gia lại đôi cái này mũ đen nhỏ thanh niên nói ra nhanh đi mời đại thiếu gia trở về vâng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 phu nhân làm sao rồi lâu c ậ n thận hỏi nhiều năm như vậy đ ặ g định luôn luôn ra biển một năm đều chưa được mấy ngày trong nhà lúc trở lại ta để hắn đi hỏa linh quan đi xem một chút hắn nhưng dù sao nói đường ngắn trở không dễ đi hôm nay nhìn thấy hai vị sư h u n h cũng làm cho ta cái này làm lớn không có mặt mũi phu nhân chúng ta người trong tu hành há để ý những ngày tục lễ bởi vì cái gọi là nhân sinh như lữ quán trăm đ ờ i như khách qua đường chúng ta tu chính là trường sinh cựu thị há sẽ để ý nhất thời thời gian bên trong ai thấy hoặc chưa gặp đâu lâu cẩn thận nói cái này vừa nói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 há lại sẽ có không biết lương sư nói quả thật là như thế bất quá ngươi chưa từng thấy qua làm sao biết hắn không từng có qua như vậy ý nghĩ lâu cận thần nói ta chưa từng thấy qua chẳng lẽ ngươi gặp qua lương sư cãi lại liền hỏi lâu cận thần không muốn cùng người nói mình đã từng thấy ai mà đến n h ấ t thân phận của mình trong lòng của hắn mình không cần lấy người khác đến h i ể n lộ rõ ràng tiền bối đường xa mà đến c à n quốc nhất định là vì tu hành vạn bối xem nên nơi này lấy t r à thay rượu mời ngài một chén chúc ngài tu hành thuận lợi lâu cận thần bưng trả kính trả sau đó đứng dậy t hướng đặng phu nhân cáo từ đặng phu nhân muốn lưu hắn lại nhất thời không biết như thế nào mở miệng nàng đến cùng chỉ là một phạm nhân đối với giữa các tu sĩ sự t ì n h khó mà chen vào nói nhìn thấy giữa các tu sĩ như có sinh khí liền cũng không dám đi giải nhìn xem lâu cận thần cùng thương quý an rời đi về sau kia lương sư lại nhữ n g mày nói ra phu nhân ta nghe nói đặng định sư t h ừ a một cái đạo có nhỏ thế nhưng là người này một thân ý vị lại đặng định sư huynh thiên tư chắc tuyệt tu hành thời gian mặc dù ngắn nhưng lại nghe đặng định nói tại bảy tám năm trước tại vọng hải giác đều có đại danh đặng phu nhân nói nhà,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 gặp mặt liền hỏi mẫu thân ta sư huynh đâu đại sư huynh cùng nhị sư huynh bọn hắn ở đây đặng phu nhân trần chờ một chút nói ra bọn hắn vừa rời đi rời đi rồi sư huynh đi đâu rồi đặng phu nhân lắc đầu đặng định lại là nói ra vừa mới ta nghe người ta nói thương sư huynh đêm qua ở ngoài thành cửa nam chợ quỷ bên trong giết man tượng sơn nguyện bằng tiền còn cùng cái kia vương chủ bổ đấu cái bất phân thắng bại quả nhiên là bản l ĩ n h thật lớn n g ư ơ i n g ư ơ i thương sư huynh lại có bản l ĩ n h như thế rồi đặng phu nhân vô cùng kinh ngạc tại trong ấn tượng của nàng thương quy an vẫn là cái kia bị trong nhà biến tướng vứt bỏ béo thiếu niên thế nhưng là những năm này qua đi Đúng là đã tu thành Đại bản sự. Đặng Định, Đặng Định được, đại thành Bản ngươi nói với ta nói, ngươi sư huynh này sự tình. Lương Ân、châu、hướng phía đặng định nghe ngọc nói. Ai, lương sư, kỳ thật ta cũng là gần nhất mới biết được, nguyên lai sư huynh từng trong kinh thành sông ra cự đại thanh danh. là là lai tu ta thật ta biết Châu phía với Ai, mới sự. sư sự Sư, sư cự ra kỳ ồ lương ân châu hiện tại bức thiết muốn biết hắn vị sư huynh này sự t ì n h nghĩ thầm muốn hay không đi xin lỗi nghe nói sư huynh từng ở kinh thành giết kinh thành công tử giết nhị phẩm tướng quân thậm chí còn giết qua đệ tứ cảnh cừng giả giết đệ tứ cảnh thật như thế lương ân châu con mắt đều muốn t r ư n g ra ngoài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 kia nguyên n bản khô mát cũ áo đúng là tựa như là trong nước vạch thấm qua đồng dạng hắn đem v à ư ớ ứ c cũ áo xoa xoa kia chỉ có một thanh ghế b ả n h cùng cái b à n kia ngồi xuống từ bảo nang bên trong xuất ra một điện giấy bắt đầu viết ta mỗi ngày địa tại tâm ta tức đúng phương pháp cảm giác mà có xác nhận vị pháp ta cảm giác âm dương âm dương có ứng liền có phát sinh ta cảm giác người khác người khác có ứng ta chi pháp liền có thể tại nó trên thân sinh sôi ta cảm giác thần linh thần linh có ứng nó liền có pháp trên người ta sinh sôi ta cảm giác có cây chi tinh khí có cây có ứng trong đó một khí liền là ta n h i p ngự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 như biết một người liền khả năng khác thi pháp một thân không chỗ trốn chạy cho dù là nó ẩn tàng khí tức độ t chỗ n ú t ngọn nguồn đáy biển cũng không thể trốn qua pháp thuật tại nó thân sinh sôi bởi vì thiên địa biết người trừ phi một thân lửa gạt qua thiên địa hắn càng ngày càng làm mạch suy nghĩ rõ ràng nếu muốn thi pháp tại một thân c h i thân tất biết người nếu muốn phòng bị người khác thi pháp tại ta thân nên có người sớm giác ngộ lâu cận thần viết đến nơi đây trong lòng của hắn đã thanh minh hắn biết mình pháp thuật nên đi phương diện kia đi một cái là muốn có thể biết người khác năng lực tìm người đánh nhau ít nhất phải biết đánh ai tu hành giới đấu pháp không so với người bình thường đánh nhau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 nhưng mà phủ quân lại hỏi mình muốn như nào phủ quân cái này lâu cẩn thận thật làm qua những sự tình kia trung vô hại hỏi ngươi nói là những cái nào sự tình phủ quân chu t h ẳ n g dương mắt hỏi hắn kia có chút hạ đạp mí mắt phiên nhãn nhìn người kia một chút trong mắt đen lấy đều cơ hồ không nhìn thấy trong mắt đều là t r ò n g trắng mắt thấy trung vô t h ư ơ n g có chút run r u dày nhưng là hắn dù sao cũng là đệ tứ cảnh nói ra chính là giết h ư u tướng cùng thất vương tự á hắn biết rõ giết kinh thành nào đó một vị công tử hoặc là giết một cái nhàn tản nhị phẩm tướng quân cái này đều không tính là gì mà g i ế t đệ tứ cảnh là thực lực biểu hiện nhưng là g i ế t trong triều hữu tướng cùng thất vương tử việc này lại là q u ả lớn một cái giang hồ kiếm khách có thể làm được như vậy còn có thể sống sót mới là có bản lanh thông thiên đây không có khả năng hữu tướng cùng thất vương tử đều là bởi vì bí linh giáo làm loạn mà chết những năm này triều đình để các thần tự chú ý bí linh giáo thành viên ngươi cũng là rất rõ ràng n ó nguyên nhân liền tại ở đây một chút giang hồ truyền ngôn há có thể tin tưởng phủ quân nâng trung trà lên tiếp tục nói ngươi cũng không cần lo lắng cái này lâu cẩn thận cũng không phải không nói đạo lý người ngươi trong núi đệ tử thu tụ nhân hồi bắn như hành vi này ngươi vì sao không quan sát hắn nói xong lời cuối cùng đúng là đã có hỏi tội tư thế cái này khiến trung vô thương trong lòng thất kinh vội và nói n phủ quân hắn là bách tịch động đệ tử làm cái gì cũng sẽ không hướng ta b m báo bất quá ngài yên tâm sau khi trở về ta nhất định chỉnh đốn núi không cho phép loại này sự t ì n h lại phát sinh ừng kia trở về đi lâu cận thần sự t ì n h ngươi không đi t r e o chọc hắn liền có thể việc này chờ có cơ hội ta với các ngươi nói một hai như thế việc này liền có thể qua đi một chút đệ tử ở giữa sự tỉnh không muốn tổn thương lẫn nhau tốt đẹp tiền đồ phủ quân nói dứt lời về sau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 lấy lâu cận thần tu vi chứ phi quốc sư cùng dương láo xuất thủ lâu cận thần g i ú p quốc sư đ ạ i ân quốc sư ha có thể không có chỗ biểu thị dương láo tổ gần đất xa trời không biết thọ có bao nhiêu ha có thể kinh động hắn bệ hạ đây cũng là không thể không đồng ý a quốc sư nói để đây hết thệ đều xem như chưa từng xảy ra đồng thời đem hữu tướng cùng thất vương t ử chết đều đẩy lên bí linh giáo trên thân mà lại quốc sư cùng bệ hạ lúc ấy hàng đầu sự t ì n h chính là phổ biến thần tự chi chính khi cái này thần tự chi chính chứng thực về sau lâu cận thần nếu là lại có khác người sự tỉnh đoàn trưởng quốc sư liền muốn cùng x、so、ó đo trẻ tuổi công tử chậm rãi phân tích nói a ngươi nói n g h e một chút phủ quân chu thảng h ỏ a khí t ư ợ n hồ tiêu không ít lâu cận thần trợ quốc sư trấn áp đại tư thế cho nên quốc sư có qua có lại để bệ hạ từ bỏ thông tập lâu cận thần lúc này lâu cận thần cùng quốc sư ở giữa chính là không ai nợ ai lâu cận thần người này ân o á n rõ ràng kỳ thật quốc sư cũng là ân o á n rõ ràng người ngươi nhìn ngũ tạng thần giáo bởi vì đầu n h ậ p quốc sư mà bị đông c h i thần giáo làm tán loạn nó trong giáo người tán khắp các nơi thiên hạ đều biết nó tán loạn chi nhân cho nên kia khổng viên trong kinh t h à n cũng giết như vậy nhiều người quốc sư phụ từ không có người đi ngăn cản quan nàng cũng không có ai đi tìm nàng t i ê n p ư ớ c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 quốc sư đại nhân đệ ngũ cảnh pháp thuật đã có thể từ hắn che giấu lâu cận thần thanh danh bên trong nhìn ra một chút mánh khỏe quốc sư đại nhân sở tu vì vu trúc một đạo cầu khẩn c h i pháp là nó pháp thuật căn bản hắn lấy cầu khẩn c h i pháp che giấu lâu cận thần thanh danh cũng lấy thần tự c h i chính hạ đạt che giấu từ đó để lâu cận thần thanh danh tại tu hành thấp người chồng, trong trong t h ờ i gian ngắn nhanh chóng làm n h ạ t bất quá đó cũng không phải l ã n g quên chỉ là một loại làm n h ạ t cái này pháp thuật tựa hồ chuyên môn đối tế thần đạo mà chuẩn bị nhưng là vô luận hắn mượn thế nào che giấu lâu cận thần giết người sự kiện đến hành pháp đều che giấu không được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 lần này nếu như không thể cho bọn hắn một cái tốt thuyết pháp chỉ sợ cái này màn tượng sơn lại muốn ly tâm đây là phủ quân lo lắng sự t ì n h hắn muốn đem toàn bộ châu lý thế lực lớn đều c h ỉ n h hợp tốt cùng một chỗ định kế tiếp đ i ề u ước lâu cận thần làm giang châu cừng giả trong lòng của hắn phân lượng rất nặng hắn hy vọng mình chủ trương có thể có được lâu cận thần ủng hộ nếu như lâu cận thần có thể duy trì mình như vậy hắn cảm thấy sự t ì n h liền sẽ dễ làm rất nhiều ngươi liền không nên mời hắn tới thanh niên nói dịch nhi như là đã mời lại đã xuất hiện vấn đề vậy liền cần muốn giải quyết vấn đề ngươi nói làm sao bây giờ phủ quân chu thẳng nói hắn hỏi chính nhi tử lại như thế lẽ thẳng khí hùng hắn đã quên mình là từ r ư ờ n g nào thì bắt đầu phụ thân mời những người khác cùng lâu cẩn t h ầ n suy nghĩ sợ có chỗ khác biệt những người khác lời nói cùng việc làm đều có khác biệt mà lâu cẩn t h ầ n lời nói cùng hành động nhất trí n g ư ờ i đem bọn hắn cứ gọi cùng một chỗ chính là một sai lầm cưỡng bức như thế đem xảy ra vấn đề lớn thanh niên nói phủ quân chu thẳng trong mắt tả h ư u long đưa nghĩ nghĩ nói ra vậy ta để người đi dò xét một chút hắn đặc túc cùng kia đang chém tặc quay biết nó tử cũng là kia đang chém tặc sứ đệ chính là thí sinh thích hợp ân cứ làm như thế một hồi về sau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 nhân vật ở bên trong nhìn qua cũng cao nhã còn trắng trắng non cánh tay cùng chân để thương quy an cảm thấy trói mắt sư h i n h ta thế nào sợ hãi hành tẩu giang hồ há có thể có sợ khó sợ chúng t r í tâm hồng trần luyện tâm mới có thể không mê thất b ả n tâm lầu cận thần nói nha công tử nhưng có quen biết cô nương a một thanh niên lập tức tiến lên đón không có ngươi cho chúng ta tìm một cái an tĩnh gian phòng lầu cận thần nói được rồi khách quan ngài đi theo ta thương quy an đi theo sư h u n h sau lưng vừa mắc chỗ đều là phấn hồng chỗ quan tri chỗ làn thu thủy rập rờn hắn cảm thấy sư huynh giống như rất quen thuộc loại địa phương này âm ộ t cái sóng mắt thanh thuần nữ tử tướng sai mà quá h ạ đưa tay tại bộ ngực hắn phất qua hắn quay đầu đối phương cũng quay đầu một tiếng cười khẽ mang theo một sợi làn gió thơm nháy mắt để hắn cảm thấy thế giới có chút đồng bền hông chân lục dục đều là tặc từng cái đều là trộm người thọ nguyên kia thanh thuần mang theo vài phần tính trẻ con nữ t ử cười giữa ngón tay nắm lấy một sợi tam thả i khí đây chính là thường q u y an khí tức nàng đi tới một cái thanh nhã gian phòng bên trong gian phòng bên trong còn có một cái nữ tử áo trắng chính loay hoay một bình hoa đem dư thửa lá cây cắt đi nàng từ trên bàn cầm lấy ấm t r à ngửa đầu liền hướng miệng bên trong đ ổ nước uống thế nào khắt thành bộ dạng này nữ tử áo trắng nói từ xế chiều hát khúc hát đến bây giờ hết hậu đều đang b khói thanh thuần nữ tử nói xong vừa cười nói bất quá cũng không phải là không có thu hoạch vừa vừa trên đường trở về gặp gỡ một con sư thử con từ trên người hắn hút tới một sợi tinh khí ngươi nhìn nhiều thuần khi ta nữ tử á o trắng ngẩng đầu nhìn thoáng qua k i a tam sắc khí tức nói ra quả thật không tệ thuần chính tươi mát dục vọng hảo hảo bồi dưỡng một chút nhất định có thể mọc ra một con béo tốt dục trùng an chi đại bổ luyện ký đạo thực khí mà bí thực đạo từ thực khí bên trong kéo dài tới ra bí thực pháp cũng là rất nhiều chỉ sợ không giới vũ hóa đạo chỉ bất qua bí thực đạo đa số khó thành khí quyển đúng lúc này có người gõ v ă n cửa không đợi các nàng đi mở cửa cửa đã bị lời ra một vị phụ nhân l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 lâu cận thần đang rót một chén rượu tố tố rất tự nhiên đi tới tiếp nhận lâu cận thần bầu rượu giúp lâu cận thần đổ đầy sau đó bưng lên nhẹ nhàng đưa đến lâu cận thần bên miệng lâu cận thần nửa h i ế p mắt đánh giá nàng miệng còn không có s á t bên ly k i a t ử k i a rượu trong chén tựa như một đầu bạch tuyến đồng d ạ n g bị nó hút vào trong miệng mỹ nhân t h ị h rượu liền nhiều một phần thấm người hương khí lâu cận thần nói tố tố nhìn qua cao lãnh một thân váy trắng trên chân một đôi trắng tất vải tử nó bên cạnh ngồi quỷ chân tại một bên váy trắng như vô ý chưa thể đủ che lại nó chân lộ ra trắng non chặt chẽ như ngọc nhỏ chân lộ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 nàng sở dĩ sẽ cho thương quy an lấy cái ngoại hiệu này là bởi vì thương quy an tướng mạo trẻ tuổi lại có mặt mũi tràn đầy râu qua nón ta gọi thương quy an thương quy an vội vàng cải chính hắn lời vừa mới dứt nhã nhã lột quít tay l ộ t như ngừng thương quy an cái tên này tại một ngày này kia là như trong đêm đen đuốc ánh mắt của nàng không khỏi rơi vào kia một chiếc tam sắc trên đèn tâm bên trong một cái ý niệm trong đầu sinh ra chính là cái này một chiếc đèn thiêu chết man tượng sơn nguyệt bằng tiên nguyệt bằng tiên nàng rất rõ ràng m a nàng tượng từ tứ tượng tử Nguyệt Tiên, thế cường ương ương sơn cảnh man sơn liền nhiều ảnh, ảnh Bằng giả sau, khi hai kia ra vị về đệ đệ có m bị trước mặt cái à Mà vị kia chính là à y đơn đốt. thuần con chính Cẩn Thần. n n tử cho Lâu sư vị kia gần nhất cũng nghe qua lâu cận thần cái tên này nhưng là cũng chỉ là bị người ngẫu nhiên nói miệng truyền tương đối mơ hồ nàng cũng không biết thật giả nhưng nếu là thật như vậy cái này lâu cận thần đó chính là thật đại lão là không thể đắc tội cái chủng loại kia có thể có thương quỹ an dạng này sư đệ như vậy là sư huynh lâu cận thần những cái kia truyền ngôn dù cho không phải chân thực hắn cũng tất nhiên đáng sợ nàng nhìn xem nửa h i ế p mắt nằm tại tố tố t ỷ trên đùi lâu cẩn t h ầ n lại liếc mắt nhìn tố tố t ỷ phát hiện tố tố t ỷ ánh mắt cũng có một c h ú t biến thế nào ngươi đang sợ lâu cẩn t h ầ n nói tố tố hoàng hốt nói ra nô ra có mắt không biết chân tu còn xin đạo trưởng thứ tội ngươi lại không có đắc tội ta chỉ là tỉ bội của n g ư ơ i nhiếp sư đệ ta một sợi khí tức đi ta nghe nói các ngươi có một loại năng lực có thể đem kiêm một sợi khí tức bồi dưỡng thành dục trùng đồng thời từ đó về sau đối với kiêm một sợi khí tức chủ nhân đều có thể có ảnh hưởng có phải là thật hay không thương quý an ngay từ đầu không có minh mạch nhưng rất nhanh liền nghĩ minh mạch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 thật à này nàng n như hỏi. Hỏi tiên ngại Hồng sướng không h thấy chữ, chút ta trở ta. biết cái Di lâu, lâu lâu cảm có cẩn sở, n r ự c giác cho chêu công có chỗ đắc tội, còn cũng chúng có cơ nàng, người không không thẳng, nói khỏi hỏi. Xin hỏi tiên tội, xin nói thẳng, cũng bảo chúng ta có bù đắp cơ hội. này mình tuân danh, nếu thành thể thật vào, bảo mà là tử ta Tốt, lâu đắp sự là tốt ta cũng không làm có ngươi ngươi người nơi này thu đi sư đệ ta trên người khí việc này bị ta biết ngươi nói làm sao bây giờ à lâu cẩn thận hỏi hồng di âm thầm thở dài một hơi nàng cũng coi là kiến thức rộng rãi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 thương q u i a n đã bắt lấy trước mặt đèn đứng lên hồng di nhìn thấy kêu một chiếc đèn nàng đột nhiên cảm thấy nhìn q u e n mắt n h ư ớ n g mày lại nhìn thấy ngồi tại lâu cận thần bên cạnh không dám động tố tố chính mặt mũi tràn đầy lo lắng lại không dám có đại động tác lắc đầu nàng không biết rõ sau đó nhìn thấy lâu cận thần bên người trên bàn bảy b i ệ kiếm đ ỗ n g nhiên nhớ tới một người nàng lại nhìn về phía thương q u i a n nàng nghĩ đến hôm qua đột nhiên vang lên một cái tên thương q u i a n một cái sơ s u ấ t giang hồ liền giết man tượng sơn đệ tử thứ ba người nghe nói hắn cầm chính là một chiếc tam sắt đèn là ngũ tạng thần giáo người mà ngũ tạng thần giáo cái tên này lại làm cho nàng nhớ tới một người tiêu đồng tiêu đèn tựa hồ chính là tiêu đồng kia một chiếc không thể không nói trí nhớ của nàng còn thật là tốt chỉ bất quá thương q u y a n trong tay đèn phát ra hỏa diễm là tam sắc công tử như còn có chỗ đắc tội xin nói rõ hồng di tiếp tục nói ngươi còn nhớ rõ tiêu đồng lâu c ậ n thận hỏi còn có chút ấn tượng hồng di nói đại khái mười hai năm trước tả h ư u ta từng đến trong thành này lấy tiêu đồng tính mệnh lúc ấy mưa rào xối xả ta đem nó giết về sau liền rời đi nhưng mà đầu lâu lại không cánh mà bay sư phụ ta mang theo sư đệ cùng đi cái này phủ thành bên trong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 có tuổi trẻ cũng có lao nhân nhìn qua giống như là hộ pháp đồng dạng đúng vậy nguyên bản đông ra là thất vương tử nhưng là nghe nói hắn đã chết tại đạo trường rồi kiếm hồng di nói xong lâu c ậ n t h ầ n cũng cười tốt thật sự là tốt lâu c ậ n t h ầ n biết đây là một cái lấy cớ vẫn là một cái chơi xấu thức lấy cớ dù cho lấy cớ này là thật ở thời điểm này nói ra cũng là có nhìn ngươi có thể thế nào ý tứ bởi vì nàng cảm thấy lâu c ậ n t h ầ n cũng không dám thừa nhận thật giết thất vương tử bởi vì nhiều năm như vậy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 Bảo Châu phát á ra người h s á n lóa mắt, n kia hướng nhanh, nhanh lòng bàn tay bảo châu quang mang ý đồ nâng lên hòa diễm nhưng mà một sắt na này lại giống như là cột thu lôi đồ sắt ở trong nháy mắt này dẫn tới lôi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 ta nghĩ trước biết đáp án này lâu cẩn thận để hồng di lòng đang chìm xuống dưới tính mạng của mình cùng bí mật ở giữa lựa chọn đương nhiên là lựa chọn tính mệnh nhưng là qua đi đây qua đi mình cũng sẽ mất mạng đúng lúc này bên ngoài đột nhiên c ó một thanh â m truyền vào tới lâu đạo trưởng làm gì làm khó người phía dưới đây đạo trưởng có vấn đề gì nói với ta đi thanh â m này vang lên thời điểm thanh â m còn ở ngoài cửa thanh â m hạ thấp thời gian người nói chuyện đã đến cổng người tới làm ộ t cái chắp lịch chung nhân, nhân cái cầm một vòng có cứng rắn sợi dâu cùng trên môi hình thành một cái chữ khẩu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 hiện tại ta đến ngươi trước đem bọn hắn thả hết thể đều nói với ta t i u trác đ ị c h trung niên nhân nói t ố t đã ngươi nghĩ nhận hạ việc này tất cả mọi người nghe tới vậy liền cho ngươi một cái cơ hội lâu cận thần đem vung tay lên trong phòng tia từ nơi sâu xa lộ ra đến nóng rực cùng đốt cảm giác n g á y mắt tắn đi hắn lại vô vô bên cạnh nữ tử nói ra các ngươi cũng đi xuống đi t i u tố tố cùng nhã nhã như nhặt được đại xá các nàng cảm thấy mình nhặt về một cái mạng vừa mới các nàng thế nhưng là nhìn thấy có một người bởi vì không phục mà bị đốt có chết hay chưa nàng không biết dù sao không n ú c ních tất cả mọi người lui ra ngoài bao quát kia bị đốt cháy người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 c ù n g ta đ ă n g tiên lâu có liên can gì thái bình tay bên trong hai viên chuyển động thiết đảm đã ngừng lại hắn kia hai viên thiết đảm tên là nguyên tử thiết đảm lấy hai viên nam châm luyện thành một đôi pháp khí có quái diện pháp thuật cùng khắc chế kiếm khí tác dụng làm tân tấn đệ tứ cảnh tại hóa thần trong hội cùng người đấu pháp vẫn chưa bại qua lại mới luyện thành cái này một đôi nguyên tử thiết đảm nhìn thấy lâu cận thần vị này c h u y ể n thuyết giết qua đệ tứ cảnh giết qua hữu tướng giết qua vương tử người hắn thế mà sinh ra kích động trái tim nhất là cùng nhiều như vậy đệ tam cảnh người giao lưu không ai có thể dưới tay hắn trôi qua một hiệp đúng lúc này đột nhiên có người xông mở đám người xông vào phòng bên trong mở miệng liền nói ra sư minh hiểu lầm đây hết thảy đều là hiểu lầm người đến không là người khác chính là đặng định lúc này đặng định nhìn qua nhiều chút kinh nghiêm mặc trên người tinh quý sợi dâu quát sạch sẽ bất quá lâu cẩn t h ầ n ngược lại là có thể nghe được trên người hắn có một cỗ biển hư vị kia là lâu dài hành t ẩ u ở trên biển mới có thể nhiễm ký t ứ c lâu cẩn t h ầ n nhìn xem hắn hắn vội và nói sư minh năm đó sư phủ cùng nhị sư minh đến trong thành thời điểm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 đ ặ n g định ba người bên cạnh nữ tử cũng đều thức thời yên lặng lui ra ngoài sau đó đóng cửa lại đây là biết rõ ba các sư huynh đệ có tư mật thoại muốn nói đ ặ n g định một mực có chút không thả ra nhiều năm chưa gặp hai vị sư h i n h hắn cảm thấy lạ l ắ m dù cho mỹ nhân ở bên cạnh cũng khó tiêu kia một phần ngăn cách hắn đối diện thương quỹ an trước hắn vừa bước vào cửa thành sư h i n h nhưng nhập chính là bản môn hắn cũng không thế nào để ở trong lòng nhưng bây giờ thương quỹ an sư huynh dĩ nhiên đã thành một cái không tầm thường người hắn lại có thể giết nguyệt bàng tiên nguyệt bàng tiên là ai hắn cũng nghe qua làm an tượng sơn bên trong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 rất nhiều người cũng không bằng đại sư v i n h mà lúc này đệ tứ cảnh người tại đại sư v i n h trước mặt cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ những cái kia chuyển n g u ồ n quấn quanh đại sư v i n h nhìn qua nhiều hơn rất nhiều thần bí nhưng là rất nhanh lại rõ ràng những n à y thần bí không phải là bởi vì đại sư v i n h làm qua cái gì mà là mình không có thể thân cận đại sư v i n h nguyên nhân đ ặ n g định ngươi những năm này đi nơi nào lâu cận thần đột nhiên mở miệng hỏi sư v i n h ta những năm này nhiều đi tại trên biển đi đông hải một chút hòn đảo bên trong đặc định nói a kia trong nhà ngươi vị kia liền cũng là tới từ đông hải rồi lâu cận thần nói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 thương quý an vốn sẽ không nói lời như vậy nhưng là hôm nay bị cái kia lương sư dẫn đến hiện tại đặng định tới vì nàng xin lỗi hắn vẫn tức không nhịn nổi cho nên mở miệng niệm mai đặng định bị tức đến nhưng là đại sư h i n h ở đây hắn lại không dám nói gì liền bị b u ồ n bực lâu cẩn t h ầ n lại một lần nữa khoát tay áo để hai người không còn nói cái này ta lần này đến p h ủ thành bên trong thứ nhất là phó p h ủ quân tiến hội hai là là nghĩ điều tra thêm năm đó đến tột cùng là người nào từ thủy t thành bên trong đạt được lợi ích là người nào tham dự hiến tế nghi thức lâu cẩn thận nói sư h u n h ngươi cảm thấy tham dự hiến tế người tại phụ thành bên trong đặng định nói. Nhất định có.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 nó khó sẽ rất lời với này về sau không còn có thanh âm thế là hắn ngẩng đầu lên nhìn xem đã lâm vào đèn kịt một mẩu tấm gương giết hắn sao thái bình trong lòng ít nhiều có chút nghi hoặc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 Còn có n một số hiện ữ n phương thức khác hình thành g thức khác l n đạn sinh phương h thể, thức khác bởi b i vì t l i ề có khác b i ệ tại thuyết tỉ tinh trở. thần dết tiêu pháp, như nói kính linh, tinh linh、chờ. Lâu cận thần lúc ấy ở đây nói cẩn đồng lúc lúc, ở ẩn nút n t quá r ì hắn bên trong, liền nghe tới trong phòng này có tiền hồn chẳng tới ảo, là lúc có đó qua cần dết tiêu đột ồ n liền không có quá nhiều chú ý nơi này, đằng sau giết người g lại về chú có quá sau sau, ý dết v i đi. Hiện vàng mà ạ i h ắ nhiên đột n cảm thấy chuyện này đến tiếp sau tựa hồ không phải rất đơn giản cái này một cái ác linh là có người nuôi dưỡng ở đây sao hoãn linh đạo tu sĩ nuôi dưỡng linh thể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 người giấy cũng không có từ cái này cửa sổ nơi này trực tiếp tiến vào trong phòng đối diện mà là hạ lầu cát cái này khiến thương quy an cùng đặng định hai người nháy mắt ngừng ngừng câu chuyện bọn hắn nhìn xem cái này người giấy viễn hóa ra người tới theo sư huynh chỗ lầu cát xuống tới lại cảm nhận được nó trên thân kia thuần chính n g u y ệ t vận lập tức đoán được đây là sư huynh pháp thuật chỉ là không biết sư huynh h ả o hảo viễn hóa ra một người như vậy tới làm cái gì bọn hắn cũng không cùng lấy đi nhìn chỉ là đi tới lầu c á t bên trên người giấy ra phòng cũng không cần mở cửa nó từ trong khe cửa trên đi ra tái xuất cửa viện đi ra phía ngoài phía trước là một dòng sông nhỏ trên mặt sông có gió thổi tới cái này người giấy trong gió thế mà bay lên đây là lâu cận thần lần thứ nhất dùng dạng này pháp thuật trước kia luyện đều không có luyện qua cái này h u y ệ n hóa chi pháp khó tránh khỏi có chút ngược tay bất quá người giấy trong gió hành tẩu từ mở một bắt đầu phiêu hốt bước chân bất ổn đến chậm rãi ngưng thực đến ổn trọng càng lúc càng giống là một người trên người hắn quăng cũng c h ậ m chậm không gặp quần áo cũng c h ậ m chậm rõ ràng đi đến sát vách cửa phòng trước thời điểm giấy người đã giống như là một cái chân nhân đi trong gió tay áo đông đưa nhưng là nó thân thể cũng không lại bị thổi đi bước chân trong gió cũng là cực kỳ ổn trọng đi tới trước cửa thời điểm đã có thể thấy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 thương quy an cùng đặng định thế mà nghe tôi xuống lầu dẫm lên thang lầu thanh â m trước đó hắn nhìn thấy một cái tia người giấy thời điểm tia người giấy là nhẹ nhàng từ c á t trên lầu bay xuống bọn hắn biết đây là đại sư v i n h pháp thuật tại tiến bộ cũng biết đại sư v i n h thiên phú nhưng là nhanh như vậy tiến bộ vẫn là để bọn hắn cảm thấy trần nhân lại như cũ có thể từ trong khe cửa trên quá khứ người giấy lâu cận thần lại một lần nữa chen qua đối diện cửa viện khe hở tiến vào nó trong viện lại một lần nữa nhìn kia trong viện bày biện bằng nước nhìn một chút trong nước l ư ơ n bên trong l ư ơ n lại một lần nữa hơi n ú c ních một chút tựa hồ muốn hô cái gì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 xâm nhập sắt vách trong môn sau đó thương quý an cùng đặng định liền nghe tới đối diện trong phòng vang lên huy kiếm kiếm ngân vang một trận về sau đối diện có người xông lên lầu cát lại nói tiếp bọn hắn nhìn thấy ánh lửa phun trào k i ế m quang huy sái từng mảnh từng mảnh ngân hoa sán nạn trong đó sen lẫn ánh lửa cái kia ác linh tóc tung bay ý đồ đem người giấy bao phủ nhưng mà lại bị kiếm cho cắt đứt bị ngọn lửa tiêu đốt cuối cùng tại nàng im áng rít lên bên trong bị một kiếm đâm vào nàng mở ra miệng bên trong ác linh hóa thành một mảnh hắc khí thế nhưng là hắc khí lại trong phòng không có tắn đi lượn vòng lấy giống như là tùy thời đều muốn một l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 lâu cận thần các loại t r u y ề n n g ô n gia thân người ta đều là t ầ n tấn đệ tứ cảnh mà lâu cận thần nếu là tại hơn bảy năm trước cũng đã có tù vi như thế k i ê n g người ta tại nó dưới kiếm không cách nào đặt chân một lát chúng ta làm gì tới cận chiến người ta lấy pháp thuật hạ chi khiến cho trí tử cũng không biết chết bởi gì nhân thủ thái bình nói t r u y ề n n g ô n bên trong ở kinh thành hưởng dự gần hai trăm năm khiên hồn lao tổ thân g i ấ u trong pháp trận hồn g i ấ u tại kinh thành kia m ê n h mông chúng sinh bên trong t h i giác hồn chi pháp m u ố n câu thu đi lâu cận thần một cách nhưng bị nó kiếm hòa ánh nắng mà tố nguyên lấy mệnh này dưới thân kiếm khó có người có thể đảo thoát trung vô thường nói đường, đường hòa thần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 gió nhẹ thổi lên sinh vận sóng chiếu dọi chu thiên địa chi cảnh chiếu dọi hết thẻ đối tâm ta sinh ác ý người viết xong sau hắn bắt đầu ngồi ở chỗ đó nhập định quan tưởng nguyệt. minh n g u y ệ t minh n g u y ệ t như gương hồ hết thẻ tạp niệm liền như trong nước chi cá không ngừng bén nổi sóng tại tu hành chi sơ tạp niệm có phân mà mỗi một cảnh giới tăng lên trước đó hắn đều cảm thấy mình tâm như chỉ thủy k í n h nguyện nhưng mà tấn thăng về sau bước vào k h á c một cảnh giới bên trong hắn lại sẽ phát hiện tâm linh của mình không có mình nghĩ bình tĩnh như vậy nếu muốn vi von chính là mỗi một lần tấn thăng đều giống như đổi một cái cảng bội số lớn hơn kính hiện vi đang nhìn mình cùng thế giới này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 đột nhiên sinh ra ý nghĩ câu này là lý bê tơ lại hồi tưởng lại cả thủ đến thanh thiên hữu nguyệt lai kỳ thị ngã kim đình bôi nhất vân chi nhân phản minh nguyệt bất khả đắc nguyệt hành k ư ớ c g i nhân tương thủy hiểu như phi kính lâm đa khuyết lục yên diện tận thanh huy phát đáng kiến tiêu toàn hải thượng lai ninh chi hiểu hướng vân gian một bạch thọ đạo dược thu phục xuân thường a cô tê g i thủy lân kim nhân bất kiến cổ thị nguyệt kim nguyện tặng kinh chiếu cổ nhân cổ nhân kim nhân ngược lưu thủy c ộ khán minh nguyệt gia như thử duy nguyện đương ca đối tử thì nguyễn quang trường chiếu kim tô lý dịch nghĩa thơ trang tiệ có đã bao lâu tạm ngừng uống hỏi một câu cho tưởng. người trăng cách vạn dạng đường mà sao l é o đ é o đi cùng với nhau trăng như gương giữa trời cao lung linh tỏa sáng nhặt màu khói mây biển đêm trăng r ọ i ngời ngời sáng ra nhường sóng ngàn khơi tiếp liền thọ ngọc giã cối thốt tiên hàng nga lại bạn sầu riêng thất t h ở tìm đâu ra mùa trăng xưa cố nhân soi bóng đã vừa mới niên người xưa nay tựa nước e m cùng nắm g trăng tỏa khắp miền gần xa ca say cuộc rượu la đ à trăng tia chiếu sáng c h é n ta chén người hắn lấy một câu kia hiểu như phi kính lâm đan khuyết làm hạt tâm Ở trước o kia hắn lấy trong lòng nguyện phù hợp trên trời nguyện phù hợp trong khí hải tuy là huyền liền diệu cũng không có đạt tới hắn suy nghĩ trong lòng cái chủng loại kia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 chính là mắt của ta n g u y ệ t chiếu xem thế giới chính là ta thấy thế giới n g u y ệ t như kính như mắt nghĩ đến nơi này lâu cận thần từ trong ngực xuất ra một chiếc gương trên mặt kính một con con mắt màu xanh chậm rãi hiện hiện cái này mắt nhìn qua tà dị vô cùng đem tấm gương này đắp lên sau đó hắn bắt đầu vẽ đầu tiên là h ọ a một n g u y ệ t sau đó đem n g u y ệ t vẽ thành con mắt dáng vẻ một con to lớn chừng phải tròn trịa con mắt lâu cận thần nhìn xem cái này h ọ a cảm thấy có chút không dễ nhìn hắn muốn vẽ một chương có thể bao dung mặt trăng cùng con mắt đồ án dùng cho con tưởng con tưởng chủ thể đương nhiên vẫn là nguyện lại nghĩ muốn gia nhập con mắt hiệu quả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 những ý niệm này không chiếm được bản ngã đáp lại không có loại kia va chạm cảm giác không có áp lực bọn hắn cũng liền tự nhiên t ắ n đi tại định cảnh bên trong n g u y ê n tại trong khí hải hóa sinh nguyên bản đũ ám khí hải chậm rãi biến quang sáng lên chậm rãi cũng biến thành trăng sáng khí hải hóa là một m vòng sáng trong minh nguyện chiếu sáng ngũ tạ n g lục phủ loại kia ác ý cũng càng thêm rõ ràng chỉ là cái này một cái từ một nơi bí mật gần đó t h i pháp người tự hồ, hồ biết lâu cẩn thận c h i tích mỗi một chỗ truyền đến ác cảm đều khó mà ngược dòng tìm hiểu đến giống như là không có dễ sương ngủ vơn quanh ở chung quanh lại làm cho ngươi tìm không thấy đầu mượn bất qu lâu cận thần cảm thấy những này ác ý rõ ràng không có đến uy hiếp được sinh mệnh mình trình độ nhưng là hắn lại cảm thấy cái này có khả năng chỉ là người khác tại không có hảo ý nghị luận chính mình còn có một loại có thể là chính hắn thần khí càng thêm nhạy cảm những năm này đều ở trong núi bế quan không có r a một màn n à y đến mọi người đều biết lâu cận thần cái tên này hai ngày này làm sự t ì n h để lâu cận thần cái tên này chuyển tụ mở khi hắn từ trong, nhập định đến thời điểm, từ trong nhà ậ p định đến điểm, tình trong n thời h từ đi tới chính là mặt trời lặn thời điểm hôm nay hắn không có hợp thời mà c n tưởng nhìn xem lặn về tây mặt trời đúng là cảm thấy trước mắt đi thôi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 hắn cũng không nghĩ lui nhưng mà thương quy an bắn ra hỏa diễm chính là hắn đao pháp sơ hở chỗ hắn không thể không đi cản khi hắn chặn lại thương quy an liền lại sẽ phất tay ra một đạo hỏa hoàn như gợn sóng đồng dạng đem hắn đ ẩ y ra cứ như vậy rất đơn giản mấy loại hỏa pháp thái độ ứng dụng liền đem đặng định từng có chút tự đắc đao thuật chặn lại cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng phiền m u ộ n sư huynh ta lần này có thể đi theo ngươi về hỏa linh quan sao đặng định đi theo lâu cận thần bên cạnh hỏi ngươi tùy thời có thể trở về a lâu cận thần nói thế là đặng định vui vẻ cười hắn đột nhiên phát hiện ở bên ngoài thấy lại nhiều ph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 nhìn xem trong phòng bố trí trong lòng của hắn k i a m ộ t cỗ ác ý cũng không có tăng cường ngược lại là yếu bớt tựa hồ nơi này có một loại nào đó phát trận có thể che đậy lấy người ở bên trong đối với ngoại giới cảm giác lại hoặc là đây là một loại q u á i chỉ là phi thường vô hình hoặc là k i a m ộ t cỗ kỳ dị hương lại hoặc là là mặt này trước cái này b ả y biện m ộ mươi hai mặt bình phong bởi vì cái này m ộ ư ơ i hai bình phong phía trên những cái kia sĩ nữ trong mắt hắn cực kỳ bất phàm các nàng mỗi người đều cầm một thanh tê kiếm làm múa kiếm chi tư t ư t h á i y ê nhiên nhưng là trên thân kiếm ẩn chứa kiêm ộ t cỗ lăng lệ cảm giác lâu cận thần rõ ràng cảm thấy các nàng giống như là mười hai cái người sống bị phong ấn ở bên trong lâu đạo trưởng cũng thích cái này mười hai sĩ nữ múa kiếm đồ sao đột nhiên có một thanh â m tại lâu cận thần vang lên bên t h a i lâu cận thần cũng không quay đầu vẫn là đang nhìn kia bình phong lại hồi đáp tuyệt vời như vậy c h i vật có thể biết phải người đều sẽ thích vậy không bằng n ô ra đem cái này sĩ、si、nữ bình phong đưa cho đạo trưởng như thế nào sau lưng nữ nhân kia mềm mềm trong thanh â m mang theo một tia hờn d ỗ i cảm giác lâu mỗi thường cư sân giã t ú c ngủ tha hương không chỗ bảy như vậy đẹp vào chỗ chương hai trăm linh một kẻ đang sợ chương hai trăm linh một kẻ đang sợ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 tương đối mà nói nàng cùng phía trước nữ tử này so sánh nàng nữ tính m ị lực kém rất nhiều nhưng là phương diện khác m ị lực lại cực cao chí ít đối với lâu cận thần đến nói là rất có m ị lực một nữ nhân đi đầu nữ tử kia một cái không gối vạn phúc lễ ánh mắt lại từ đầu đến cuối nhìn xem lâu cận thần gặp qua lâu đạo trưởng nàng túi thân thời điểm con mắt nhìn xem người lộ ra thuần chân cùng một loại cần muốn bảo vệ cảm giác thế nhưng là hoa lên nương tử lâu cận thần hỏi cực khổ đạo trưởng lo lắng hoa lên nương tử nói không biết vị này là lâu cận thần ánh mắt nhìn về phía phía sau nàng vị kia áo lam nữ tử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 Há lại sẽ bởi vì đối phương lại đại bởi đối sẽ vì cường một à Nàng không kiếm. dám m ra có thức kiếm pháp, t ê này l q u ế kiếm kiếm t thức Một chảm sắc nhẹ nhàng linh liêu lại sau song. đầu động, nó bén này vô ý cảnh không chỉ có là chạm ngọn liêu đầu cảnh liễu cũng là chạm kia đầu cảnh c h i nguyện lại là ý chỉ kia nhập tâm triển miên tình cảm đều có thể chém tới một kiếm này là đã muốn tuệ lại muốn lợi nàng nhắm mắt lại người động kiếm cũng động người động như mộng kiếm ra như huyễn nhưng mà nàng để ở trong mắt đặt vào trong lòng lâu cẩn thận lại biến mất tùy theo là huy hoàng mặt trời sán lạn nắm gắt hóa thành kiếm quang vung lên nàng cả người kiếm ý nháy mắt bị tách ra kiếm chiêu lập rừng nàng mở to mắt lâu cận thần vẫn đứng ở nơi đó mình vẫn duy trì vọt tới trước tư thế mà kiếm giấu tại dưới thân m ũ i kiếm là hướng về phía lâu cận thần nhưng là nàng không tiếp tục xuất thủ mà là chậm rãi lui về trả lại kiếm trở vào bao nói ra lâu đạo trưởng chính là giang châu kiếm thần lâu cận thần cười cười nói ra kiếm thần không kiếm thần đều là hư danh lâu nỗ ngược lại là mới biết cái này bình phong là người phương nào chế hoa lên nương tử lại là cười mà không nói lâu cận thần cũng không tiếp tục hỏi thương vị an cùng đẳng định hai người thì là liên tiếp hướng bên này nhìn qua chỉ là sư huynh tại cùng hai cái mỹ nhân nói chuyện bọn hắn không có ý tứ chen qua đi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 lâu cận thần nói bên kia hoa lên n ư ơ n g tử thì là x i n h x ắ n x i n h đẹp nói phủ quân làm gì vội vàng như thế đây vừa đến trà cũng không có uống một ngụm liền nói cái này rất nhiều lời thế nhưng là ghét bỏ nô ra nơi này trà không hương vị ngọt nào g đúng thế phủ quân hồi đáp hắn lần này đáp ngay cả lâu cận thần đều có chút s ừ n g sốt một chút hoa lên n ư ơ n g tử thì sắc mặt cứng đ ở nàng không nghĩ tới phủ quân thế mà lại nói như vậy sắc mặt của nàng thuận thế biến thành kiểu nhan muốn khóc r á n g vẻ mềm mại nói phủ quân nô ra vì ngươi đổi trà không cần ngươi quay dày đến ta nói chuyện ra ngoài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 tại cửa hai bên tường trụ vung lên kiếm thứ viết hôm qua cảm giác các h à n tối nay nghe s á t cơ k i ế m q u a n g lấp lóe hai hàng dựng thẳng chữ xuất hiện tại cột cửa bên trên tiểu chữ g ầ y mà c ứ n g rắn s á t vạch nâng câu một cỗ lanh túc chi khí đập vào mặt thương quý an t h ế m ớ i biết n g u y ê n lai sư huynh hôm qua liền đã cảm nhận được s á t cơ khó trách sư huynh hôm nay tựa hồ cũng đang trầm tư đây chính là sư huynh giang hồ sao nhìn không thấy s á t cơ tùy thời mà đến không hiểu để ý để người khó lòng phòng bị hắn lần này đi theo sư huynh hành t à u giang hồ chân chính cảm nhận được trên giang hồ sóng mây quỷ quyệt hắn cũng một mực đi theo sư huynh bên người cảm thấy sư huynh cũng không có làm cái gì thế mà liền t r e o chọc đến địch nhân thần bí Kẹt kẹt. tiến trong Một trong một thật sát trên thật thở thần tới thời tâm Thời một tham Cơ khác có cái cửa, cẩn cạnh cửa cho mở, nhóm, mới mình điểm, muốn mẹ hai phòng. phòng hắn phào nhẹ hắn hắn hỏi dựa vừa ra. gian gia kia người viên ngoại giáng người, dài đi bên đến ngày, đến vào vào bộ sợ lâu đều đã đủ để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 Cũng có thương ể là n g ờ giờ? i thiết khác chúng h cố cảm ý ta t ấy. Vậy chúng ta làm sao bây sao làm ư q u y an lo l ắ n g hỏi.、Tu、giả i Tu g a sở hắn c h không nghĩ tới lâu cận thần thì ra là như vậy trả lời không có cái gì khác biện pháp sao thương q u y an nói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 lâu cận thần đột nhiên nhìn hướng lên bầu trời bên trên bầu trời một con chim ở nơi đó lượn vòng lưới bay đột nhiên hú lên quái dị sau đó một đầu cắm rơi mà xuống liền rơi tại lâu cận thần chỗ trong viện lâu cận thần mắt s ắ c nhìn thấy kia quả đen trên chân thế mà cột ti n bộ thương quý an cũng nhìn thấy nhảy xuống dưới chân hỏa vân phun trào rơi vào kia quả đen bên người hắn cũng không có trực tiếp dùng tay đi lấy mà l à xuất ra một đôi đũa kẹp lấy kia quả đen lại một lần nữa bay v ú t lên đi tới lâu cận thần bên người lâu cận thần ra hiệu hắn để lên bàn lâu cận thần đánh giá một con vừa mới chết bất đắc kỳ từ quả đen quả đen tại lâu cận thần trong lòng có một loại ngụ ý là bào tang cùng hai nạn trên người nó có độc lâu cận thần đối với độc dược nhận biết cũng không nhiều nhưng là nghe k i a một cỗ mùi lạ gây mũi vô cùng đây là một loại thấp kém kịch độc thương quy an dùng đũa khuấy động lấy nó trên chân t i n h bộ từ đó cầm kẹp ra nho nhỏ giấy viết thư tới hắn dùng đũa đem gỡ ra để phía trên chữ hiển lộ tại dưới ánh đèn thương quy an thấy rõ ràng k i a chữ lúc sắc mặt đại biến ngầm đầu nhìn sư h u n h sư h u n h sắc mặt cũng là ngưng trọng sở dĩ hắn sắc mặt đại biến bởi vì tia trên giấy viết nhanh đi nói cho lâu cận thần liền nói có một cái từ âm thế gia âm linh muốn giết hắn.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 lâu c ậ n t h ầ n nói thương quy an kẹp lên kia quả đen quả đen nháy mắt bốc cháy lên về sau bị thương quy an ném x u ố n g rồi rơi trên mặt đất đi xuống đi lâu c ậ n t h ầ n đứng lên xuống lầu vừa mới nhìn thấy kia một hàng chữ về sau hắn rõ ràng cảm thấy kia một cô ác ý rõ ràng hơn một chút hắn biết đây là pháp thuật một bộ phận nói cách khác hướng hắn báo tin kỳ thật chính là thi pháp một bước về đến phía dưới trên giường nhập định quan tưởng hắn quan tưởng trăng sáng dường như b ị kín một tầng bóng ma p h ả n phất có mây mủ đen nguyệt che đi kia mây đen là tới từ mình cảm nhận được sắc cơ mà không phải ý nghĩ xâm bậy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 bọn chúng tựa hồ cũng đang cười có người muốn chết đi ngày thứ hai thương quý an sắc mặt cũng không tốt lắm hai người đi ra ngoài bữa sáng ăn cháo gạo ngồi ở chỗ đó đột nhiên bọn hắn nghe tới có tiểu hài đang h ắ t nói lên lầu mà gần thần người chết chết tại đoạn thủ miếu sơn thần bởi vì hắn chính là kia sơn thần a lên lầu mà gần thần người chết chết tại trong phần mộ bởi vì hắn chính là chết cũng không hàng thi q u ỷ a lên lầu mà gần thần người chết chết tại cựu tuyển trong thành bởi vì hắn đã sơm chết ở nơi đo a lên lầu mà gần thần người chết chết trong kinh thành lên lầu mà gần thần người chết chết tại cánh đồng tuyết núi tuyết chi đỉnh a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 c hắn ỉ là mang c n theo n thương quý an hướng phía kia địa chỉ mà đi kia địa chỉ chính là giang châu thương hội tổng trị bên trong có một cái rất lớn hội trường đẳng định sẽ ở cửa chờ càng la tới gần càng là nhiều người đẳng định cùng lâu cẩn thận hội hợp về sau Cùng hắn đi vào trong u Quy Quy Quy đầu, thuật hầu nhiều, n đặng định nhìn thấy Thương、Quy、An sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, nhỏ dọng Thương、Quy、An, Thương An hắn này, người càng vinh tổn thương lại càng lớn. g đối mặt thấy hỏi thăm thấy pháp túc, tựa biết t sư sắp lắp cảm cực kỳ lại r hội trường mỗi trên một chiếc bàn đều nổi danh bài bài biện lâu cận thần đi tới chỗ ngồi của mình ngồi xuống vị trí của hắn còn không ai ngồi xuống hắn liền đã ngồi ở chỗ đó sau đó từ bảo nang bên trong x u ấ t ra một đập giấy sau đó bắt đầu cắt người giữa sân rất nhiều người đều top năm top ba nói chuyện chỉ có lâu cận thần ngồi ở chỗ này cắt giấy người chương hai trăm linh ba đường sát chương hai trăm linh ba đường sát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 không ai lên tiếng từng cái hiển nhiên là đã sớm biết cái này thần tự thành lập kỳ thật cũng là một lần trình hợp để một chút thế lực nhỏ liên hợp lại cùng nhau lúc này lại phải cho bọn hắn vạch ra quan phương phạm vi thế lực tương đương với triều đình đối bọn hắn thừa nhận có thể ngồi người ở chỗ này đều là đệ tứ cảnh bao quát lâu cận thần ở bên trong lại có tám cái nhiều tăng thêm phủ quân liền có chín người có thể thấy được thần tự tác dụng cường đại cũng có thể gặp qua nhiều năm như vậy nhận thiên địa hạn chế để rất nhiều người lâm môn mất ước lại không cách nào nhảy tới đây là qua nhiều năm như vậy tích lũy xuống bộc phát phủ quân đã dừng lại câu chuyện đi theo hắn cùng một chỗ tiến đến Vị lâu cận thần ư bộ xuất thân từ nguyên tù thủy ngoại ô còn ngư sơn bên ngoài hỏa linh quan sư thừa ngũ tạng thần giáo yên xuyên tu luyện khí đạo hóa thần đệ tứ cảnh tu vi đạo trường quần ngư sơn lâu cận thần ngồi ở châu đó hắn đã đang gọi vào tên của hắn thời điểm cũng đã dừng lại cắt giấy người cũng đem tất cả người giấy đều đặt ở ống tay áo của mình cùng trong ngực tất cả mọi người nhìn xem hắn hắn ôm quyền hướng mọi người c h ắ p tay xem như đ á p lại tiếp lấy kia văn thư lại tiếp tục tuyên đọc t r u n g vô thương man tượng sơn trưởng lão vô thương động động chủ xuất thân từ trung gia trang gia tộc chuyển thừa vũ hóa đạo âm thần đệ tứ cảnh tu sĩ đại biểu man tượng sơn mà tới cái này t r u n g vô thương an vị tại lâu cận thần đối diện lâu cận thần đánh giá hắn mà hắn cũng giống như lâu cận thần hướng mọi người chắc tay hắn nhìn lâu cận thần một chút cười cười tiếu dung có chút cứng đờ lâu cận thần không có nụ cười hắn đối với cái này man tượng sơn cũng chưa quen thuộc nhưng là ngày đó kiên nguyệt bảng tiên l ờ i nói lại làm cho hắn đối man tượng sơn ấn tượng không tốt tiếp lấy văn thư lại một lần nữa giới thiệu quách hồng vệ quách bắc huệ lệnh xuất thân từ quách bắc h về người ra truyền luyện khí đạo hóa thần đệ tứ cảnh tu sĩ lam lăng lam la tự chủ nguyên là thương thành huệ lệnh xuất thân từ thương thành huyện nho môn vũ hóa đạo trước k i a cầu học tại thu thiền học cùng âm thần đệ tứ cảnh tu vi trang phát hoa sương lân tự chủ nguyên sương lân huệ lệnh ra truyền vũ hóa đạo âm thần đệ tứ cảnh tu sĩ mạnh thử hùng kê tự chủ nguyên linh bắc huệ lệnh hoạn linh đạo tu sĩ đệ tứ cảnh tu vi cung bảo sơn võ khôi tự chủ nguyên võ khôi quán quán q u á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 trung vô thương tâm r ư ư ờ n n g g lão, ơ niệm t nhanh t n thành ngoài tại c m trong ư chóng n n mà i vô chuyển n g đã sát mặt. n cảm t h động hắn đang suy tư trả lời thế nào là cường ngạnh một điểm vẫn là huyện chuyển một điểm còn là lửa gạt qua đi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 thành phủ quân chỗ ngồi c h i tân cái này chẳng lẽ không phải để thiên hạ tu sĩ giễu cận cái này khiến phủ quân như thế nào đối mặt bị người này sát hại những cái kia chỉ hạ dân chúng chư vị đều là một phương lệnh trưởng há có thể cùng này áp tặc ngồi tại cùng một chỗ còn không đợi lâu cẩn t h ầ n nói xong cái kia âm khải nghiệp m ạ n h đứng lên giận dữ nói lâu cẩn t h ầ n người khác sợ ngươi ta cũng không sợ ngươi ta tung hoành t ụ thủy một vùng thời điểm ngươi vẫn còn tại ăn mẹ ngươi chi sữa cho nên mới tha cho ngươi sống đến hôm nay toàn bởi vì ngươi chưa từng gặp ta thấy ta thời điểm chính là ngươi cái tự kỷ lâu cẩn thận dứt lời ngón tay nhấc câu kia trong vỏ kiếm cũng đã nhảy ra ngoài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 hát phong trại chủ âm khải nghiệp thân trong cũng không có máu tươi chảy ra mà là một mảnh màu đen gió từ nơi nứt ra tán loạn những cái kia gió giống như là từng cái â m quỷ đúng là phát ra trận trận quá thiếu bất quá ở đây những n à y quái phong căn bản là không cách nào hình thành thành tựu gì chỉ thấy p h ụ quân khoác tay bàn tay lòng bàn tay phía bên trái đến chỗ ngực hướng xuống nhấn một cái đám người chỉ cảm thấy toàn bộ hư không xếp chặt tất cả mọi người đều có một loại mình bị trói buộc cảm giác sau đó thấy p h ụ quân tay một nắm những cái kia gió liền tán đi、Sắc、mặt của mọi người đều không tốt lắm đầu tiên là bị lâu cận thần một kiếm kia cho kinh tiếp lấy phủ quân lộ chiêu để mọi người minh bạch hai cái này tại thần tự chi chính t r ư ớ c cũng đã nhập đệ tứ cảnh người mới thật sự là giang châu chối tể lâu cận thần bản phủ ở đây há lại cho ngươi giết người phủ quân nghiêm túc nói trong mắt của hắn cũng nổi lên sắc cơ phủ quân cho phép kia ác tặc đăng đường nhập thất đơn giản liền là muốn hắn ước thúc hát phong trại một đám tà dị tôi h việc nơi này lâu mộ tự nhiên đi một chuyến đem kia hát phong trại dọn dẹp sạch sẽ lâu cận thần lời nói để phủ quân lại suy tư lên một hồi chi rồi nói ra đây chính là ngươi lời hứa của mình hát phong trại chúng ta nếu là bên ngoài làm ác việc này chính là ngươi chi tội kia là tự nhiên lâu cận thần nói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 chương á i này l hai trăm linh bốn tìm địch chương hai trăm linh bốn tìm địch toàn bộ phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh hát phong tự tự chủ thi thể vẫn cứ nằm ở nơi đó không có người động bất quá hát phong tự chủ là lẽ loi một mình tới hắn chết đằng sau thân bên trong cũng không có máu tươi chảy ra đại gia có thể không thèm để ý nhưng là lâu cẩn thận nói có người đang muốn giết hắn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 giống như là một bên đọc sách một bên ăn quả vật đồng dạng hắn lần lượt vung ra người giấy người giấy tử vong hóa đi hắn thân chúng tử cơ mọi người cảm thấy hắn nhẹ nhõm nhưng là sau l ư n g thương quy an lại cảm thấy sư huynh nhất định không thoải mái hắn sợ sư huynh vừa mới làm người giấy sử dụng hết hắn sợ đối phương pháp thuật lại có biến hóa hắn sợ sư huynh t h á c lớn đặng định nhìn xem những này đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi rất nhiều mới l ạ chi vật cho dù là lâu cận thần đều chưa hẳng ặ p qua nhưng l ạ như thế đấu pháp lại làm cho hắn có một loại mở rộng tầm mắt cảm giác h ắ n ngược lại không vì đại sư hắn cảm thấy đại sư m i n h nhất định không có việc gì những năm gần đây cách lâu cận thần xa tại vọng hải giác nơi đó nghe nhiều lâu cận thần truyền thuyết ngược lại là có một loại sùng bái mù quán g cảm giác lâu cận thần trong mắt hắn hất lên một tầng thần bí chi xa nguyên bản hắn thấy qua đấu pháp đều là ngay mặt chém giết dũng bánh xung kích thắng bại trong thời gian cực ngắn hoặc là trốn chạy hoặc là tử vong hết thể đều là đập vào mắt hôm nay nhìn thấy đấu pháp thì là nhìn không thấy đối thủ pháp không biết từ đâu mà tới mọi người xem xong về sau chính là bắt đầu thảo luận một chút cụ thể công việc lâu cẩn t h ầ n vẫn chưa tham dự thảo luận toàn bộ hỏa l i n h quan cũng liền m è o lớn m è o nhỏ hai ba con quần ngư sơn bên trong những cái kia tinh quái ngược lại là cuối cùng đều tính lấy là hắn tọa hạ tinh quái hắn vẫn tại trải nghiệm lấy t ử cơ bộ phát một nháy mắt hiện lộ tại trong lòng của hắn huyết tượng hắn biết đó chính là đối phương pháp thuật vết tích đầu tiên là báo hiệu sau đó thông qua đưa tin phương thức để tự mình biết có người muốn giết mình thông qua loại phương thức này liền khóa chặt nhân vật tựa như là một chương vô hình lưới đem hắn người này trói buộc chặt tiếp lấy chính là hạ sát thủ thông qua nhập mộng tiểu hài mộ cảnh để tiểu hài thông qua đồng g a o phương thức hát ra bản thân nhất định ch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 hết thể kết thúc về sau lâu cận thần mang theo thương quy an cùng đặng định hai người đi trên đường phố đi tới đi tới đột nhiên nghe tới phía trước có một cái cửa hàng bên trong có một cái người kể chuyện đang ở nơi đó thuyết thư trong đó lại có lâu cận thần danh tự chỉ thấy lâu cận thần giận dữ cầm kiếm phóng tới yêu ma yêu ma lớn như núi một ngụm đem lâu cận thần nuốt ngai nuốt lấy phun ra một chuỗi xương cốt nghe kể chuyện người một trận tiếp cận nhưng lại hiển nhiên là tiếp nhận kết cục này dáng vẻ đặng định cũng nghe đến hắn giận dữ lấy liền muốn qua đi hỏi nhưng là lâu cận thần thì là ngăn cản bởi vì hắn có thể khẳng định đối phương nhất định là trong n ộ n g bị người đổi ký ức lâu cận thần cảm nhận được mãnh liệt từ cơ mang theo trong nội tâm t r n g chất trong tay hắn một trang giấy người trên tay quang hoa phun g trào lại nhanh chóng tán đi nát tán một mảnh sư minh thương quý an hô không có việc gì trở về lâu cận thần nói ba người một đường trở về lại gặp gỡ có cờ bị gió bẻ gãy rơi xuống ở trước mặt bọn họ lại gặp gỡ thầy bói cản đường nói hắn trên mặt điểm d ữ có đại kích đến khi nhìn do gương mặt hắn về sau lại khủng hoảng chạy đặng định nghĩ bắt hắn cho bắt trở lại lâu cận thần lại gọi lại lại đột nhiên có một con chuột từ góc tường trong động trôi ra lại bởi vì hoảng hốt chạy bừa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 đang trở rời xa lại đột nhiên nghe tới một thanh âm viên ngoại thương quy an hô viên ngoại kinh quay đầu nhìn thấy chính là thương quy an trong lòng của hắn thoáng thở dài một hơi nhưng cũng không dám xem thưởng bởi vì hắn biết cái này thương quy an mặc dù sơ xuất giang hồ nhưng trong tay đèn cùng cái kia một tay ngự hỏa chi thuật tại đệ tam cảnh bên trong đều tuyệt đối là một cừng giả t h i ể u huynh đệ có việc viên ngoại hỏi viên ngoại nhưng biết môn này bên trên huyết thủ ấn là ai lên thương quy an vẫn là muốn hỏi một câu sắt vách hàng xóm viên ngoại liền vội vàng lắc đầu nói ra ta không biết cũng không phải ta, ta biết không phải là viên ngoại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 nhận k i ế p cái này bốn loại bản sự bên trong nếu là có bản lĩnh có thể ẩn trốn ở thiên địa bên ngoài tự nhiên không sợ đối phương pháp thuật này ẩn trốn cái gọi là ẩn trốn cũng không phải là nhất định phải đột đi thân hình mà là muốn để cái này thi pháp người tìm không thấy mình liền có thể ta hiện tại làm không được tương lai n g ư ờ i mình nhiều suy tư nhiều loại này pháp thuật liền có thể còn có nhận k i ế p trong lòng ta nhận k i ế p chi pháp là loại kia linh n ụ c hợp nhất tích huyết chúng sinh đoạn thủ nhưng nối lại n ụ c thân phân giải cũng không tử vong liền giống với chúng ta bị rắn cắn một cái chỉ cần chúng ta có thể không bị chết vậy đối phương pháp thuật tác dụng tại trên người chúng ta lại có quan hệ gì đây Đặng định ở một bên nghe, vô cùng hướng trong, trong ở một vô về, lâu ò n hắn trong tường tượng, hiện mảnh thật lớn cảnh tượng.、Các、người không cần ra ngoài, ngay ở chỗ này trông muốn cùng người này đấu pháp một trận. g của Các chỗ coi, ra thay ta ta pháp thuật thật pháp tại xuất một một đấu l ở cận thần nói vâng sư minh thương quý an cùng đặng định hai người đồng thời ứng với lúc này sắc trời bất quá là giữa trưa lâu cận thần ngồi xếp bằng ở chỗ kia hắn quan tưởng lấy mặt trời tại hắn quan tưởng bên trong mặt trời kia lại có chút biến sắc biến thành màu đen mặt trời thế mà đều chết rồi biến thành một đoàn cho tàn lâu cận thần mở to mắt rất nhanh liền một lần nữa nhắm lại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 bởi vì làm đối thủ nhất định có phương thức có thể để hiện thực ứng chứng mình tâm tượng sư minh sư minh hắn nghe tới thương q u y an thanh âm nhưng là hắn không có mở to mắt mà là đem bẩy ở một bên kiếm cầm lấy n ằ m ngang ở trên gối hắn quan tưởng minh n g u y ệ t minh n g u y ệ t trong lòng của hắn hóa làm kiếm chấp tại tay giấu tại tâm cho nên trong lòng của hắn vĩnh viễn có một chút là sáng tỏ mặc cho kia vô biên hắc á m hóa thành cho bụi vùi lấp cái này cũng là chính hắn làm người lý niệm vô luận thế giới này như thế nào hắc á m tại trong tim mình đều muốn có một chút sạch sẽ cùng q u a minh bởi vì hắn cho rằng đây mới là mình sinh chứng minh nếu là cùng thế giới này hắc á m đồng l vậy mình liền không tồn tại hắn bảo vệ chặt kia một điểm quan minh tại cảm giác biết lấy sự tồn tại của đối phương kia mỗi một sợi gió đều như đối phương nói nhỏ trong hai của hắn bắt đầu nghe tới một chút đồng dao đang hát sắc chết nghe tới người kể chuyện đang nói tử vong hắn ở trong lòng rút kiếm ra vung chạm mà ra kiếm quang vung qua hát cám chém ra sáng tỏ kiếm quang lướt qua đồng dao cùng t u y ế t thư thanh â m t á n đi nhưng lại rất nhanh sẽ xuất hiện giống như rút kiếm đoạn thủy nước chỉ ngăn nước một sát na sau lại lần nữa tiếp tục sắc trời bên ngoài ở trong tối chìm xuống một vầng minh nguyện dâng lên hôm nay đúng là mười bốn nhật nguyện dù chưa tròn cũng đã thăng rất sớm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 lạ i bên ngoài một mảnh ánh trăng rơi vào nóc nhà trong ngõ nhỏ lại là đèn kịt một m à u trốn ở trong âm u chuột b ỏ ra đúng là cùng m è o cùng một chỗ phát ra các loại q u ả t khiếu trong bóng tôi còn như có một ít tâm linh ác linh tại hô ứng bọn chúng tạo nên khủng bố quỷ dị bầu không khí bầu không khí như thế này lại giống là có thể hình thành một loại quỷ dị pháp thuật xâm nhập trong lòng của người ta có ánh trăng chiếu vào bệ cửa sổ từ mảnh n g õ i trong khe hở chiếu nhập nó trong phòng lúc này thương quý an nhìn thấy mền một thân cho bụi sư minh đột nhiên mở to mắt trong hai mắt lại hiện ra ánh trăng quang huy ánh trăng bên trong lại có một mảnh tầm bí tìm tới ngươi hắn nghe tới lời của sư huynh về sau lại gặp sư huynh rút kiếm nơi tay tranh một tiếng kiếm ngân vang lạnh t h ấ u xương thân kiếm trong trẻo hắn đem kiếm trong tay hướng phía hư không ném một cái cái k i a kiếm ở trong hư không dâng lên quang hoa cũng nhanh chóng hư hóa đi kiếm đại gian phòng vờn quanh một vòng lúc sau im ắng từ cửa sổ chui ra ngoài thẳng lên thiên không lâu cận thần hai mắt tại kiếm bay ra cửa sổ thời điểm cũng đã nhắm mắt lại giống như là cả người pháp n i ệ m đều gửi ở một kiếm này phía trên kiếm ở trong ánh trăng nhanh chóng biến mất tựa như là cá nhập trong nước trở nên không trói mắt nữa nhưng là lúc này nếu có người câu thông hư không, lại cảm nhận được.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 cái này quang hoa từ hạ hướng lên trên chiếu rọi thậm chí có người cảm thấy từ phủ nha bên trong dâng lên một vòng trăng trên trời một vòng n g u y ệ t vòng tiếp theo n g u y ệ t đồng thời có một thanh â m giận d ữ hét lâu cẩn thận người muốn làm gì không có người đáp lại chỉ có một vệ ngân cầu vồng đâm rơi dưới kiếm dâng lên từng mảnh từng mảnh ánh trăng bọc nước ý đồ đem tiêu ngân cầu vồng cho vấn đi ý đồ đem nó c ủ a lấy cũng đem định trụ ngân hồng quang mang rung động tại kia từng mảnh từng mảnh nguyên khí thủy chiều trong khe hở bên trong đâm vào cũng đem cắt đâm tán cuối cùng không trở ngại chút nào đâm xuống、Đinh. một tiếng kêu khẽ phía dưới một vòng hóa thành một mặt gương đồng rơi xuống hướng phía dưới phủ n h à bên trong mà kia ngân cầu v ò n g thì là dừng một chút một cái nhảy lên liền hướng phía phía dưới lâm tới mà lúc này người tuổi trẻ kia đã đẩy cửa ra tại đẩy cửa ra một m á y mắt bóng người của hắn đã khắc ở kia trong kính hắn đẩy cửa ra phảng phất đẩy ra trong kính chi môn người đã bị ánh vào trong kính hắn nhanh chóng nhảy vào cũng nhanh chóng đóng cửa lại đóng cửa lại một sát na kia kính môn liên quan người khác đúng là biến mất tại trong phòng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 hướng phía thân kiếm bay tới thân kiếm nhất c h u y ể n m ũ i kiếm đâm vào kia một đoàn quan g hoa bên trên lâu c ậ n t h ầ n cảm giác được một cố cự lực phản phất là đâm vào một tòa núi lớn bên trên ngồi trong phòng hắn lập tức đứng dậy đi tới ngoài cửa hướng bầu trời nhảy lên mà lên cũng hóa thành một đạo ánh trăng hướng phía phủ n h à mà đi mà kia cái phòng bên trong trên thân kiếm quan g huy tán đi không ít lộ ra mơ hồ thân kiếm mà kia một đoàn cùng kiếm tấn công quan hoa cũng đổ bay mà hồi phụ quân chu thẳng trong tay lại là một cái lớn chừng bàn tay đồng cao ấn đây là hắn phủ quân đại ấn đại ấn trình tệ đại biểu quyền hành lấy tế bảo chi pháp từng tế luy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 phủ quân đồng thao ấn đánh trúng thân kiếm nhưng lại giống như là rơi vào khoảng không cũng thuận thế bị một cỗ lực lượng đẩy ra đồng thao ấn nháy mắt rơi xuống đến kiếm sau phía trên mà cái tia kiếm lại đột nhiên một cái đ ữ thứ hóa thành một đạo hàn quang đúng là đâm thẳng phủ quân chu thẳng mỹ tâm hắn dường như muốn giết cái này một phụ chi chủ phủ quân lạnh hư một tiếng trong tay tấm gương hướng lên trên lật một cái một mảnh quang mang soi sáng ra lâu cận thần nháy mắt cảm thấy một cô vây nước ý hắn kèm ở thân kiếm suy nghĩ đúng là bắt đầu chậm chạc hàn kính, kính năm đó quý phu tử liền từng nhờ vào đó kính tại tù thủy thành bên trong định Với mới lâu cận thần đã trải nghiệm lâu qua, cận thần hắn đã khi i ế m ó a ngân cầu vồng, n cầu pháp ệ m cường thịnh, có thịnh, thể kiếm h h ô n g p ả rất trong tấm thụ tại ảnh hưởng, nhưng là hiện gương gửi này là ở i k thần niệm bị va nát hơn phần、nữa. Hình kiếm hiện niệm nữa. kiếm bị va lại ộ vào hư không. Khi kiếm l bị tấm gương này chiếu bên trên thời điểm hắn kèm ở trên đó t h ầ n n i ệ m t ư ự n giống g như là lâm vào một loại trong ảo cảnh tia kính bóng ngược lấy kiếm càng ngày càng rõ ràng đồng thời tia rơi vào hậu phương đồng ấn lại dâng lên một mảnh hoàng quang phản thất khắc ở hư giữa không trung ngay tại kiếm muốn rút ra kiếm ộ t mảnh quang phản thất khắc ở hư giữa không trung i ế một kịch l i vòng phát o ngân g kiếm n hoa nhảy g lúc này, từ ô n g t u lên tại o n g hắn kính quang chi bên trong vạn mẹo đầm đây là lâu cận thần trên đường đi hút tới ngũ hành kim khí tại bắn ra về sau bị kính chiếu sáng mặc dù trở nên chậm lại vẫn là rơi vào trên m ặ t k í n h đinh lại là một thanh â m vang lên p h ụ quân chu thẳng đau lòng vô cùng cái này kính thế nhưng là hắn dùng cực lớn tâm lực tế luyện m à t h à n h hắn cũng không muốn c g ư như vậy bị lâu cẩn thận cho hủy liên tiếp tổn thương m ặ t k í n h để tâm hắn đau nhức vô cùng cơ hội tại đồng thời một đạo m á n h liệt ánh trăng như, như gió cuốn vào trong sân vườn xông vào mồn kia bên trong một sát na này chu thẳng đúng là thấy không rõ trong đó người ánh trăng như gió cuốn nhập kia trong phòng nháy mắt cả phòng ánh trăng một cái tay nô ra trộp vào trên chuôi kiếm tay nắm lấy chuôi kiếm một sát na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 từ phía sau hướng phía lâu cận thần sau lưng đánh tới lâu cận thần chân sau lại đá lên như đuôi bọ cạp đồng dạng đá lên mang theo một mảnh nguyên khí khí lãng lại bị kia lưu quang đại ấn xông phá đâm vào góp chân bên trên lâu cận thần chỉ cảm thấy có một cố lực lượng khổng lồ vào tới đồng thời thân thể giống như là nhận to lớn l ự c đầy lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía chu thẳng phách chạm mà xuống chu thẳng trong lòng hãi nhiên lại là bất đắc dĩ trong tay tấm gương lấp lóe hóa thành một mảnh to lớn kính vòng ngăn tại trước mặt mà chính hắn thì là hướng phía sau nhanh chóng lưu lại ba hóa thành to lớn mặt kính bị một, một ngụt máu phươn ra hắn xoay người rời đi.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 hắn đ ạ i toàn bộ giang châu cũng coi là thiên kiêu nhân vật tự có n o kiêu ngạo cho nên không có trả lời phủ quân đại nhân nếu là không trả lời vậy ta liền xem làm là người sai sự lâu cẩn t h ầ n lạnh lùng nói phủ quân vẫn không trả lời hắn nhân thụ lấy kịch liệt đau nhức vẫn không nói một lời phủ quân đại nhân kiêu ngạo vậy ta liền thành toàn phủ quân đại nhân khí khái cũng không hỏi phủ quân đại nhân đáp án phủ quân đại nhân cũng sẽ không chờ bao lâu lâu mỗi nhất định đưa kia người xuống dưới gặp ngươi hắn bạt kiếm ra một kiếm liền muốn cắt đứt xuống phủ quân đầu người lại đột nhiên có một thanh âm hết lên hô lớn lâu đại hiệp thủ hạ lưu tỉnh một cái quần áo không chỉnh tề nữ tử từ trong xương phòng vọt ra lâu đại hiệp thủ hạ lưu tỉnh cái kia ở tại hậu trạch chỗ sâu người chính là phủ quân cùng nguyên phối trưởng tử nó ngày thường thâm cư không ra ngoài phủ quân cũng không biết nó gây nên a chính là phủ quân tri tử phủ quân đại nhân há lại sẽ không biết nó bản sự lâu cẩn t h ầ n lạnh lùng mà hỏi dịch công tử từ trước đến nay thân thể không tốt ngày thường luôn luôn tại hậu trạch bên trong đọc sách phủ quân đại nhân bể bộn nhiều việc công vụ tuy biết nó cũng có t u pháp nhưng là cũng không biết hắn cụ thể tu loại nào pháp thuật a lâu cẩn thận xem ở phủ quân một lòng vì công p â n thượng xin tha phủ quân đại nhân đi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 bởi vì những hạ nhân kia nhóm thấy được phụ quân cư nhiên như thế chật vật t ừ n g cái một không dám lên tiếng mà vừa mới phủ nha bên trong các tu sĩ khác đang nghe động tính đằng sau chạy tới cũng căn bản liền không xen tay vào được lâu cận thần kia tốc độ ánh sáng kiếm bên dưới cho dù là phụ quân đều là tam hạ lưỡng hạ bại xuống tới đây cũng không phải là là phụ quân không cường đại mà là phụ quân sở tu pháp thuật thường lấy tích thế làm trọng như núi như thành mang đại thế c h ấ n áp mà xuống thường thường không hề có người có thể địch nhưng mà lâu cận thần bỗng nhiên mà đến kiếm thuật lăng lệ cường đại cận thân mà độ thứ mau lệ mà cường ngạnh biến chiêu nhanh chóng thế công chi mánh để người khó mà ngăn cản. Phủ quân đại ứ cứu cứu n viên bị lâu cẩn thần đá phải trên nóc nhà phủ quân đồng ấn, liền bay trở về trên tay của hắn. Hắn đỡ dậy trên mặt đất thiết thất, nói ra, năm ngươi nay ngươi cũng đã cứu ta, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. g dậy dậy tay bay tay với về cái, phải thiết thiếu một một tao trở mặt đất thất, trước ta ta, ta của ra, ra, hôm đá kêu lâu quỳ bị phủ đỡ đã đ nhân ngài cứu ta thời điểm n g ư ơ i ta người lạ đại nhân cứu ta là từ bi cùng thiện lương mà ta vừa mới mở miệng là bởi vì đại nhân ngài là phu quân của ta ta ha có nhìn xem phu quân bỏ mình lý lẽ nữ tử k i ế n ó i trong phòng đã có nhũ ngẫu tiến đến trấn an tiểu hải phụ quân chu thẳng trầm mặc một chút nói ra phu nhân lời ấy sai rồi ta cứu ngươi thời điểm tuy là người lạ nhưng ngươi cũng là ta chỉ hạ tri dân ta cũng không thấy chết không cứu lý lẽ lâu cận thần hôm nay không giết ta ngày khác ta nhất định phải tha một m ệ n h cũng để nón nếm thử bị người tha mạng tư vị chu thẳng nói ra ngươi lại đợi ta đi tìm chu dịch n ị c h tử này lấy đầu lâu đến kỳ mâu trước mộ phần phụ quân chu dịch giấu tại sâu trong nhà giấu ngươi không biết bao lâu ngươi lúc này t h ụ thường tùy tiện đi tìm hắn ngươi không biết nó pháp sợ phải ăn thiệt t h i nó tiếp thất khuyên n h tiêm lịch tử còn dám đối ta ngẫu nghịch không thành chu thẳng tức giận nói có lẽ lâu đại hiệp đã đi tìm hắn ngươi thân là giang châu trí trưởng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 cái này toàn bộ từ đường theo hắn hồn n i ệ m mà trở nên sinh động tia linh bài vị bên trên từng cái danh tự đều tại phát quang mỗi một cái tên đều như đang vì hắn ra trì cùng hắn hình thành hô ứng nghịch tử ngươi quên mẹ của ngươi là thế nào chết sao ta tam lệnh ngũ t h ầ n tuyệt đối không thể đụng vào t h ầ n pháp không muốn cùng bí linh giáo người có bất kỳ dây dưa năm đó mẫu thân ngươi không nghe ta khuyên cáo hiện tại ngươi lại con ta làm như vậy ngươi quá khiến ta thất vọng nói đến đây tia quỷ thanh niên đột nhiên mở miệng nói phụ thân ngươi có hay không nghĩ tới ngươi đối bí linh quá mức sợ hãi chúng ta không nên sợ hai thần chúng ta muốn lợi dụng thần ngươi nhìn ta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 Cái kia chỉ có dùng trên người ngươi. chu á Hào Hào cùng cùng dịch một bên ăn một bên nói bàn tay giữa ngón tay máu tươi chạy ngang đúng lúc này có một thân ảnh xuất hiện tại từ đường cổng một thân ảnh ánh vào trong môn nguyên lai、like、ngươi ở đây thanh em này chuyển đến chu dịch sắc mặt thay đổi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 chu t h ẳ n g ánh mắt nhanh c h ó n g ú ám xuống dưới ngã nhào xuống đất lâu cận thần trong mắt hơi h í p bởi vì cặp mắt của hắn nhìn thấy trong vô hình đâm vào chu t h ẳ n g thân trong những cái k i a tuyến tại quỷ dị vặn m h o lên hướng phía mình cũng tới những cái k i a tuyến giống như là một loại nào đó tuyến chủng nhưng là lâu cận thần lại có thể khẳng định không phải đây là một loại càng thần bí cao cấp hơn tồn tại những đường cong này giống như là vô số ý niệm ngưng kết m à t h à n h lại giống là một loại tín ngưỡng tạo ra còn như một loại nhân quả sẽ chủ động hướng phía có sinh mệnh tồn tại quân quanh mà lên lâu cận thần cảm giác trên người mình cũng có một loại nào đó tuyến tại sinh trường như muốn cùng những đường tuyến này kết nối Đương kết chăng này g ngàn h n y h h t vạn năm đến không biết ký thác bao nhiêu người suy nghĩ hắn thấy chăng này sớm đã là ma nguyệt mà ở vào ánh trăng bên trong người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 Chu dịch lại đột nhiên mỉm cười nhiên lại nói, ngươi đột đoán. mỉm À, vậy ngươi thì ô n thật ả i ngươi c là tốt h lâu mẫu cũng có nài niệm trong lúc trăng tròn thời điểm người ta vừa vặn phân cái cao thấp thấy cái sinh tử lâu cận thần kiếm trong tay kéo cái kiếm hoa kiếm quang phong trào đột nhiên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 hắn lúc này hoàn toàn không nhìn thấy lâu cận thần người trong mắt chỉ có điểm này mũi kiếm hắn có can đảm đối mặt với lâu cận thần kiếm tự có nó b ả n sự chỗ chỉ thấy kiếm muốn tới người thời điểm thân hình của hắn giống là m n g ảo đồng dạng hắn như cùng cái này một mảnh bóng dâm hòa thành một thể giống như là một đầu bóng tối chi l u a mỏng tốc độ nhìn như không nhanh lại nhanh không thể tưởng tượng nổi hư không bóng tối đều đang hướng phía lâu cận thần kiếm dũng manh lao tới lâu cận thần cảm nhận được hoàn toàn u ám hướng phía mình vào tới k i ế u ám bên trong giống là có vô số ma niệm muốn vặn m ẹ kiếm ý của mình kiếm quăng lấp lóe chỉ thấy quang man từng vòng từng vòng bên trong lật lên c à n g cường liệt kỳ quang kia âm u nhanh chóng bay ra lâu c ậ n t h ầ n cảm nhận được có đồ vật c h ế t rồi nhưng là hắn không thèm để ý dưới kiếm sinh dưới kiếm chết kiếm trong tay hắn đội như nước múa ra một mảnh kiếm mang hóa xong kiếm c u ộ n c u ộ n mà lên đem chung quanh c u ố n đi lên vô số âm u đều đâm rách mở ra đột nhiên kiếm của hắn hướng phía nơi nào đó hư vô đâm tới tìm trong minh minh một loại nào đó quy tích một kiếm này nhanh không thể tưởng tượng nổi kiếm của hắn cùng người đều như hòa làm có thể biến thành cầu vồng ánh sáng phảng phất muốn đâm rơi trong tinh không tinh thần đồng dạng đ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 nói chuyện chính là lam la tự tự chủ lam lăng lông mày của nàng một mực nhữ lại nàng có một loại cảm giác xấu tiếp tục nói ta cảm thấy nơi này cũng muốn đốt đi những người khác nói ra cho dù là không đốt cũng cần làm một trận đại pháp sự tỉnh để trong này âm tà chi khí tán đi cái này chu công tử đến tột u cùng tu cái gì pháp như thế tà gì. bọn hắn đứng tại cửa ra vào nhìn xem cái này từ đường bên trong bóng tối đúng là đều đang vật mẹo bọn hắn có một loại ảo giác những này bóng tối bên trong phảng phất g i ấ u lấy giống như ma quỷ chương hai trăm lẻ bảy đại phủ lệnh chương hai trăm lẻ bảy đại phủ lệnh người ở chỗ này xem như giang châu đứng đầu nhất một nhóm thế lực nói chuyện người gần như có thể quyết định giang châu sự vụ đại gia lập tức quyết định tịnh hóa cái này từ đường tịnh hóa cũng không khó dù sao tất cả mọi người là tứ cảnh bên trong người đều có thủ đoạn nhưng là đều không bằng lâu cận thần h ỏ a diễm cháy đốt từ trong tay của hắn bay ra một con như n mậu ảo hòa điệu tại trong đường bay lên những nơi đi qua những cái t i u bóng tối n máy mắt đốt cháy lam la tự, tự chủ lam l a n g tự chủ nàng đọc lấy một thiên không biết tinh văn hai ánh trăng lại vung ra đúng là hóa thành một mảnh ngân sắc ánh sáng rơi vào trong đường thế là trong đường các nơi rơi đầy từng cái ngân sắc chữ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 trong ư ớ c c đó lâu cẩn thần n kiếm phòng bảy người ngồi ở châu đó tại hạ nhân trải qua trà cùng bánh ngọt về sau bảy người liền đều c r ầ m mặc không nói vị kia trước đó đi theo phủ quân sau lương tuyên đọc qua văn thư láo giả cũng ở nơi đây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 Các người bốn người đều có quản huyện có lý một kia n nghiệm, không bằng từ trong các người chọn một người h một từ r các đại diện phủ quân chi trách, như thế nào? Bốn người kia quân như nào. Bốn phủ trách, thế sau khi nghe nhìn nhau một cái lam l a n g lam tự chủ nói ra ta hiện tại một lòng chỉ trèo đại đạo sợ vô tâm quản lý cái này một châu chi dân sự trang phát hoa cũng là trầm mặc một chút nói ra ta tại thôi chức làm tự chủ thời điểm liền có một lòng tu hành chi niệm mạnh thư thì là nói ra ta chỉ một huyện sự tỉnh còn cảm thấy bực bội húng chi một châu sự tỉnh không phải ta chi năng chỉ còn lại quách bắc huyện lệnh quách ồ n g vệ hắn trầm lâm một chút nhìn một chút chung vô thường lại nhìn một chút cung bảo sơn cùng lâu cẩn thận nói ra quách mộ cho rằng không bằng từ lâu đạo trưởng thay mặt hành phụ quân một đoạn thời gian như thế nào trung vô thương trong lòng quý lên h ắ n đột nhiên có một loại rời lên tảng đá nện chân cảm giác rõ ràng chỉ là tới thăm dò một chút làm sao liền thành tại chỗ biểu quyết đ ề cử nữa nha lúc này cung bảo sơn nói ra lâu đạo trưởng đạo hạnh cao thâm trong lúc dối loạn cần phải có một cái đạo pháp cao thâm người đến chấn áp trong ngoài lâu đạo trưởng tất nhiên là thích hợp nhưng là trung vô thương mừng rỡ trong lòng bởi vì nhưng là mới ra nhất định có chuyển hướng nhưng là chu công tử chết bởi lâu đạo trưởng tri thủ sợ ngoại giới không rõ chân tướng nghị luận lâu đạo trưởng giết chu công tử lại làm phủ quân mất mạng là bởi vì tham phủ quân chi vị à? đúng vậy à ngoại giới không rõ chân tướng sợ có hại lâu đạo trưởng thành cao lịch sự tao nhã thanh danh trung vô thương vội và nói những người khác đều nhìn về lâu cẩn t h ầ n lâu cẩn t h ầ n trong tay vớt vớt nắp t r à chậm dãi chuyển động đột nhiên mở miệng nói ra vậy ta liền đến làm đi chờ triều đình có mới phủ quân bổ nhiệm thời điểm ta lại trả lại cái này phủ quân chi vị được cái thứ nhất tán thành lại là vừa vặn nói nhưng là cung bảo sơn chúng ta người tu hành đã có năng lực lại tại này tình thế nguy hiểm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 một phần bố cáo gián tiếp ở trong thành các nơi trong thành đám người minh bạch đêm qua chu phủ quân thế mà bị hắn giết chết rồi mà chu công tử bị lâu cận thần giết chết mọi người nhất trí đề cử lâu cận thần vì thay mặt phủ lệnh phần thứ hai bố cáo thì là tại hạ b u ổ i chưa ra bố cáo tên là cáo châu phủ tu giới thư chu phủ bất hạnh chúng ta tiếp tiếp bản nhân được đề cử vì thay mặt trưởng phủ lệnh ở đây tuyên bố phạm có tu hành mang theo người nếu lạc cậy vào tu vi mà làm loạn đều dết nhìn các vị trân trọng tính mạnh sinh mệnh không dễ tu hành không dễ con đường phía trước nhiều gian khó nhiều cảnh lại đi trân quý lâu cận thần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 Man tượng sơn bên trong các độc hắn ủ đều động đổi tu nguyệt có Bách tịch động nguyệt bảng tiền vì chính mình đổi tên, chính là học lấy là bất bằng bọn tiền tên, phảm mình h vi. vì đến t r ư ở nhìn g vương tượng. Vương tượng là một cái cường tráng trung môn một n là cái â nhân, n Hắn n h đầu trọc. qua không tráng nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ hung hãn cảm giác hắn h u y ệ t thái dương cao cao nổi lên hai má giống như là lâu dài nhấm nuốt gân cốt mà hình thành đạo đạo cơ bắp hắn tiến vào trong thành thời điểm tựa như là hổ ra núi rừng tiến vào phố xá sâm mất bên trong nhìn quanh ở giữa như xem con mồi lúc đầu những người khác là muốn rời khỏi nhưng là tại vương tượng đến về sau liền lại lưu lại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 hắn là đối công pháp của mình tự tin đối n ắ m đấm của mình tự tin nhưng mà kêu một đoàn m á n h liệt kiếm quang đột nhiên vỡ ra chia ra thành một mảnh như gió kiếm quang nguyên bản đơn giản trực tiếp một kiếm trong một chớp mắt biến khó phân phức tạp như gió lại giống là xuyên vào l á ở giữa ánh nắng lộn xộn mà phong phú hắn cảm giác đầu tiên là đẹp thứ hai cảm giác là tự nhiên không cảm thấy đây là kiếm pháp mà là mùa đông bên trong ánh nắng vệ chiếu quyền thế của hắn biến đổi bởi vì hắn đã mất đi mục tiêu thế là hắn thi triển ra chính mình quyền pháp này bên trong tuyệt kỹ man tượng phá bắc phương chương hai trăm linh tám hát phong trại chương hai trăm linh tám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 vương tượng p h á nghe c tới cái này đau nhất đến từ tứ chi, ư ngực sau lưng lâu cận thần thanh ư người ớ n g đem q u sát đều đến lẫn c nhâm hắn chỉ cảm thấy xấu hổ nếu như bây giờ là mình thắng tiếng nghe tới một câu nói kia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 s những a h người này đều a n g l rất chủ động mình ngay tại đạo quan bên ngoài ở bởi vì hỏa linh quan vốn nhỏ dùng không được cái này rất nhiều người mà những người này ăn uống ngủ nghỉ đem hỏa linh quan trong ngoài làm trò chương khí mù mịt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 quan chủ nói sư phụ làm gì lo lắng ta nghe người ta nói cái này vô nhãn thành phụ cận người đều có chung nhận thức chỉ cần là hát phong t h ạ i người dám tới nơi này liền mọi nhà ra người muốn đem những cái kia hát phong trại ma quỷ vây rết tại đây、Ai? trần chủ tại h đi một chuyến. Trần tại điền kinh hãi hắn còn tại bị tiết bảo nhi dung mạo kinh diễm bên trong đang nghe sư phụ nói muốn đi hát phong trại càng làm cho hắn chấn kinh hỏa linh quan bên ngoài nhiều người như vậy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 cái này hạp bên trong hát phong trận trận ngài cho dù là lâm vào trong đó văn bối sợ rằng cũng không biết không bằng hai người chúng ta cùng một chỗ chui vào trong đó ngài phía trước văn bối ở phía sau vì n g ư ờ i phối hợp tác chiến quan chủ n g h ĩ nghĩ cảm thấy nàng nói cũng có lý bất quá quan chủ lại nghĩ nghĩ nói ra hai người chúng ta đều không am hiểu ẩn độ ám sát cái này trong hạp cốc hoàn cảnh không rõ tùy tiện tiến vào bên trong ngược lại không tốt không bằng ta thi nhất pháp nếu có thể sát tắc giết như là có người già ngươi thì thử nhìn một chút có thể hay không giết được tiết bảo nhi cũng không có mơ tưởng liền trực tiếp đáp lại nàng cũng cảm thấy dạng này an toàn phải nhiều chúng ta đợi hướng đông quan chủ nói xong hai người liền lại che thân hình ở nơi đó nhìn xem cái này gợi lên lấy hát phong hẻm núi bọn hắn phát hiện cái này hát phong hẻm núi kỳ thật chung quanh trừ bỏ hoàn cảnh ác liệt một chút ngược lại cũng coi là một cái ưu tính địa phương chung quanh núi đều không có cái gì cây cối nâu s á m núi đá khoái thạch san sát tiết bảo nhi tâm tình kỳ thật cũng không như bên ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy nàng đây coi là, là lần đầu tiên chủ động đến giết người mà lại giết là vùng này tiếng xấu rõ ràng một đám người hát phong hẻm núi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 có không ít người trở tay không kịp nhưng cũng có phản ứng nhanh ỉ và o hộ thân pháp bảo sông ra ngoài trong tay pháp khí nhưng căn bản liền bảo hộ không được bọn hắn pháp khí tại cái này dòng lũ bên trong nhanh chóng ảm đạm p h á t h o á i bất quá lại có một người vọt ra bởi vì hắn xem thời cơ nhanh còn có một chút chính là hắn luyện có một thanh âm h ồ n kiếm dựa kiếm mà trốn tốc độ rất nhanh thế mà từ dòng lũ trong khe hở sông chui ra hắn năm đó vì luyện một thanh này âm h ồ n kiếm tìm kiếm khắp nơi tháng âm năm âm âm âm này ra đời đồng nam đồng nữ hoa khí lực thật là lớn rốt c u c luyện xong rồi hôm nay cầm kiếm này độn trốn được tính m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 hai người lần đầu tiên phối hợp nhưng phối hợp vô cùng tốt tại hết thệ đều bình tĩnh trở lại đằng sau hai người tới miệng hẻm núi hẻm núi bên trong những cái k i a vách đá động h u y ệ t thế mà đã phần lớn bị lấp đầy ngũ hành diễn sinh ra đến thổ đem rất nhiều hang động lấp đầy nhưng là k i a mấu chốt nhất phong h u y ệ t miệng nhưng không có không ngừng có s á t phong từ đó thổi ra đem ngũ hành diễn sinh thổ cho thổi tan k i a gió không phải phổ thông gió l à tới từ lòng đất â m sát c h i p h o n g cái này gió thổi nhiều sẽ để cho nhân thần hồn bay ra sau đó hai người nhìn thấy phong huyện chỗ sâu có một tòa đạo tự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 mà quán chủ lại bắt đầu tu hành hết thệ đều giống như chưa từng xảy ra đồng dạng nhưng là trần tại điền kìm nén không được hỏi sư phụ hát phong trại trên đời chỉ có một cái hát phong trại chính là đại sư huynh của ngươi kết nghĩa chỗ thật trần tại điền kinh h ỉ nói quán chủ nhắm mắt lại tu hành một trận chiến đấu để trong lòng của hắn lại có điều nộ g ra trần tại điền liền hướng mặt ngoài chạy tại điền ngươi không muốn bốn phía ồn ào một chút việc nhỏ thôi q u á n chủ nói vâng sư phụ ta sẽ không trần tại điền chạy đi ra bên ngoài hô lớn các vị bằng h ữ nhóm các ngươi đoán chuyện gì xảy ra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 lúc nhận được mọi người thành lập tượng thần tiến hành tế tự c ú n g mệnh danh về sau thần nhóm liền bắt đầu thức tỉnh tồn tại ở mọi người trong lòng xuất hiện tại mọi người trước mắt từ bí linh biến thành thần linh cái này bị chu thảng dùng để chấn áp c ử a thành tư tưởng lấy tương lai dùng để thủ thành chi dụng thần linh chi danh là cự linh chu thảng phủ quân vì thần viết hoàn chỉnh bình sinh cự linh nhất tộc sinh tại thượng cổ vụ ẩn thời điểm nó tộc thiện chiến dũng cảm trung thành tộc chuyền gia khai sơn song phụ chiến pháp là vương đình tập vệ bảo vệ vương đô nhưng mà thiên địa lại biến liệt nhật lâm thế chiếu phá mê vụ thiên hạ chúng linh đều vẫn tại liệt dương phía dưới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 Mà lâu cận thần còn ũ n không phù hợp điều kiện này, mà đối dịch hắn càng là sẽ không, bởi vì dùng linh giết con, vậy cái này linh bản tính bên trong, vĩnh viễn mang theo giết con thủ tính, sẽ cho linh bản tính nhiệm lên g giết phù hợp chu dịch theo thuộc cho điều đối bởi cái giết mà là vậy cự cự lo sẽ sẽ sẽ vì vẻ cự quấn tường thành mà đi tay của hắn luôn trấn v ế t tường phản phất đang cùng tường thành bên trong cự linh nắm tay tại tự giới thiệu tại bếp nhau khi hắn v ờ n quanh giang châu thành một vòng sau cả người cùng tòa thành này cùng trong này cự linh liền có một cái toàn nhận thức mới lại một lần nữa trở lại cái kia xuất phát cửa thành thời điểm lâu cận thần rút kiếm làm bút ở cửa thành trên tường thành viết nói cự linh thủ vương đình cũng thủ mậu cảnh Phạm thụ ác những g n ngày h chu dịch thông qua mộng cảnh đến mộng qua m thao túng cho cho lòng người, cho nên n cho cái à cựu l i này h thêm lại đoạn một n hắn t i nghe t ư ở n đợi một t ờ i gian, tất có hiệu、quả. Những ngày g này, hắn n tất có h quả. nói dân gian có truyền môn nói có người phát hiện ngự ma đạo mặc dù chỉ là tin đồn nhưng là lâu cận thần biết chu dịch sáng tạo ngự ma đạo không biết là làm sao t r u y ề n đề ra truyền bá người nhất định là đã chết đi chu dịch người chết đương nhiên không có khả năng lại sống tới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 những cái kia treo b i ể n hành nghề mở quán thu đồ tu hành bẻ cánh đương nhiên đều là quan gia ghi lại ở sách nếu là trong thành có việc bọn hắn đều muốn thụ c h i ê u mộ muốn trải vớt ư nhân viên đương nhiên là những cái kia ẩn giấu tu sĩ tỷ như minh đại khí minh đại khí tại trong lòng của người khác dĩ nhiên không phải họ minh mà là họ tiền h ắ n tổ tiên vốn là rất có gia sản dù không phải giang châu thành phủ người nhưng cũng là giang châu người hắn t ừ nhập minh linh sơn về sau liền n h i ề u một cái họ minh tất cả nhập minh linh sơn đệ tử đều phải sửa họ minh đương nhiên xuống núi hành tẩu thời điểm nếu muốn che giấu thân phận dùng vệ mình nguyên bản họ kia cũng bình thường bất、quá. cái này không thể bị minh linh sơn những sư trưởng kia nhóm biết nếu là biết thì khả năng bị trị một cái bất kính c h i tội chỉ là phần lớn minh linh sơn đệ tử xuống núi không có ai sẽ nói mình họ minh bởi vì minh linh sơn đệ tử cần v ị linh đều cần đặt ở trần thế bồi dưỡng bồi dưỡng tốt liền lại mang về minh linh sơn đi trưởng thành mà loại này bồi dưỡng ngôi linh phương thức thường sẽ dứt lấy cái khác tu hành đạo bất mãn cho rằng bọn họ thường thường cố ý chế tạo các loại giết người bàn khuất tử vong ra đông, đông đông tiếng đập cửa vang lên cái này khiến tiền đại khí trong lòng đột nhân dân mình giống như là bị châm nhói một cái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 thái dương dư huy chiếu vào thương quý an trên thân trên tay hắn đèn cùng dương quang đan vào một chỗ tại hắn quanh thân tạo thành tam thải minh đại khí đi tới đằng sau rõ ràng cảm giác được kia tam sắc quang hoa tại hắn lúc đi ra có một loại co vào gấp bó buộc cảm giác tựa như động vật sau trồm hồm tứ chi nhất dạng hắn biết rõ đây là đối phương tại phòng bị bản thân nắm chặt ý thức mới có thể càng mạnh mẽ hơn triển khai phản k í c h hắn phản phất có thể tưởng tượng đến thương quý an quanh thân kia quang hoa b ư ớ c lên quét sạch giảo sát chi ý quang mang kia vốn là một loại hư thái nhưng là nơi này quang mang cho hắn một loại sắc bén cảm giác hắn cảm nhận được thương hắn vẫn là đè nén xuống mình phòng bị tâm không dám có phản ứng quá kích động sợ rước lấy thương quy an cái này sơ xuất giang hồ người hiểu lầm đối với người như hắn sợ nhất chính là loại này tu vi cao nhưng lại lại vừa nhập giang hồ người bọn hắn khẳng định bị sư phụ khuyên bảo động t h ủ không thể lưu tình ngươi là minh linh sơn đệ tử thương quy an hỏi minh đại khí trầm mặc một chút hắn cuối cùng không có phủ nhận hắn cảm giác đối phương có thể tìm tới nơi này nhất định đã nắm giữ lai lịch của mình mà lại trước đó bọn hắn khả năng có người đi qua mình tia cái phòng bên trong nhưng là hắn xem như không biết ngươi biết đoạn như nam sao thương quy an hỏi đoạn như nam minh đại khí thấp giọng nghiệm một câu cái tên này hà n đ ố i với cái tên này có ấn tượng nhưng là nhất thời nhớ không ra thì sao đoạn n u đâu thương quý an lại hỏi minh đại khí lập tức nhớ tới biết thương quý an nói tới ai đoạn n u phải nói chính là minh n u nàng hơn mười năm trước mang một cái tiểu cô nương trở về tiểu cô nương kia giống như được xưng làm nam nam ta nghe nói cái kia nam nam mang về một đầu xa tình về sau bị mang đến hoạn long thị trong tộc học tập hoạn long pháp hoạn long thị ở đâu thương quý an hỏi hoạn long thị tại long châu minh đại khí nói long châu lại ở đâu thương quý an hỏi long châu tại hải ngoại hàng năm đều sẽ có thuyền vãng lai、like、tại v u vụ châu minh đại khí hỏi gì đ á p đấy nô g thương quý an cảm thấy mình không có cái gì muốn hỏi nói ra kia cái dày bất quá đạo h ư u ở trong thành cũng không nên x í n h sự nhưng có nhìn qua thay mặt phủ lệnh tấm thiệp bố cáo nhìn qua nhìn qua minh đại khí nói nhìn qua thuận tiện đạo h ư u bảo trọng thương quý an nói xong đúng là rời đi tình hình này để minh đại khí trong lòng lại là kinh ngạc lại là may mắn bất quá hắn nghĩ đến rời đi giang châu tâm một chút cũng không có biến đồng thời quyết định mau sớm rời đi vào lúc ban đêm hắn tại tu hành câu thông mình linh quỷ thời điểm thế mà từ linh quỷ trong ý thức nhìn thấy một thiên đạo kinh cảm thấy n g hoặc i h xem xét tỉ mỉ cái kia đạo kinh tên là ngự ma đạo kinh đúng là hắn chưa hề từng h i ể u qua đạo mạch trong lòng của hắn vừa mừng vừa sợ nhìn một đêm ngày thứ hai trời vừa sáng cũng đã mang theo tế đ à n cùng kia một ngụm vạc nước rời đi lúc ra cửa hắn là dùng tứ quỷ n h ấ t lên cầu tự đi mọi người không cách nào nhìn ra nhưng là tu vi cao lại có thể nhìn ra kia là tứ quỷ qua cửa thành thời điểm hắn ẩn ẩn có một loại bị một loại nào đó tồn tại cường đại nhìn chăm chú cảm giác hắn rất nhanh liền biết kia là tới từ tường thành bên trong tự linh hắn tâm thần giống như là bị uy hiếp đồng dạng. kinh hãi không thôi đối với tu sĩ rời đi lâu cận thần cũng sẽ không ngăn cản h ắ n tại ngày thứ hai thời điểm một thân một mình rời đi nhưng là không c ó ai biết bởi vì hắn lưu lại một chương mình tỉ mỉ chuẩn bị người giấy giang châu thành phủ lấy đông ba trăm i n dặm chỗ có một cái ngân khê huyện bởi vì một đầu ngân khê mà gọi tên ngân khê từ trong núi mà ra từ huyện thành bên ngoài vòng qua tại ánh nắng bên trong nó s á c như ngân ngân khê trong huyện có một huyện lệnh tên là lương vũ hắn từng rất chân thành thành lập thần tự đồng thời mời được trong huyện h a i to mặt lớn tu sĩ cùng một chỗ đem thần tự xây ở ngoài thành tên là ngân khê tự nguyên bản hết thể đều là bình thường thẳng đến chân chính tế tự m ở i bí linh d á n g lâm về sau những cái kia cùng huyện lệnh cùng một chỗ tế tự người liền không có trở lại về sau có người tìm đi qua nhìn phát hiện những người kia đều chết rồi duy nhất còn sống chỉ có một cái huyện lệnh những cái kia người đã chết đều quỳ trên mặt đất từng cái thân thể khô cạn mà quỳ hướng địa phương là tượng thần phương hướng tại tượng thần hạ trên bàn ngồi một người chính là huyện lệnh mà bọn hắn nhìn thấy huyện lệnh d á n g vẻ cả đám đều kinh hãi bởi vì huyện lệnh d á n g vẻ thực tế là để bọn hắn chân kinh bọn hắn cảm thấy mình nhìn thấy thế gian kinh khủng nhất đồ vật mà khi bọn hắn trốn về đến về sau trong óc còn một mực quanh quần kia huyện lệnh cười to cùng một câu các ngươi đều là ta chỉ hạ chi dân ha ha ha ha ha từ sau lúc đó gặp qua huyện lệ người h n đều điên đồng thời từng cái sắc mặt biến đen giống như là người từ trên tinh thần bắt đầu mục nát loại này mục nát là từ trong tới ngoài không bao lâu nguyên bản còn có hô hào muốn đi phụ thành người cũng không lâu lắm liền cả đám đều xếp hàng đến ngoài thành kia một tòa ngân khê tự đi triệu bãi đi mà lúc này kia vốn nên chết đi nhóm tu sĩ đầu tiên thế mà đều từng cái sống lại chỉ là những người này đều giống như thành thây khô đồng dạng da thịt của bọn họ đã không có nước thế nhưng là người lại ly kỳ lấy một loại phương thức khác sống tiết được bọn hắn cũng không ăn cái gì bất quá mỗi ngày lúc ban ngày đều tránh trong phòng chỉ ở trong đêm ra ban đêm thời điểm đối bầu trời quỳ lạy phản phất cử hành một loại nào đó nghi thức mà từ loại này nghi thức bên trong bọn hắn tựa hồ có thể thu hoạch được năng lượng nào đó lâu cận thần không dẫn người là bởi vì hắn cho rằng bốn cảnh phía trên chiến đấu bốn cảnh phía dưới người căn bản là không xen tay vào được mang theo những người khác đến cũng chỉ là một cái vương hữu bởi vì hắn cũng không biết dạng này một cái đã giáng lâm nhiều năm bí linh có bản lánh gì mang theo một chút ba cảnh tu sĩ tiến về bị cái này bí linh đánh lén giết một hai cái đó chính là quá không tốt Lâu cận thần đi ngang qua một cái giao lộ, chính là Ngân qua cận cái chính thần ngang thông hướng một đi giao lên lên khi hắn nhìn thấy ngân khê thành thời điểm trong lòng vẫn là khiếp sợ bởi vì đây là một tòa thành chết hào không sức sống đồng thời hắn cũng ngay lập tức liền thấy ngoài thành kia một tòa xây dựng ở trên núi tự hắn đi thẳng tới kia ngân khê tự bên ngoài thân ở ánh nắng bên trong lạng yên không một tiếng động ánh nắng chiếu ở trên người hắn nhưng không có trên mặt đất hình thành cái bóng hắn ẩn độn chi pháp sơ bộ đạt tới bước nhật nguyệt vô ảnh tình trạng bất quá cách loại kia nhục thân có thể n h ấ t nghiệm tản ra vì khí trạng thái còn rất xa hắn đứng tại ngân khê tự bên ngoài hướng bên trong nhìn ngày hôm đó hắn tìm kiếm chu dịch thời điểm lấy nguyện hóa làm kẻ chỉ điểm lại dung nhập quỷ nhãn năng lực về sau hắn loại năng lực này liền bị hắn mệnh danh là tâm nguyện quỷ nhãn hắn chỉ là bình thường quan sát cảm giác từ cái này trong c h ù hắn có thể cảm giác biết đến cái hắn ổn định lại tâm thần nghe phản phất có thể nghe tới cái này trong tự chuyển đến các loại tạm â m cái này tạm â m nghe để người bực bội không hiểu một luồng khí nóng tại trong lòng dâng lên nhưng là loại ảnh hưởng này nháy mắt bị hắn ép diệt hắn lại cảm thấy những cái kia không hiểu tồn tại ở hư vô tạp ý giống như là một loại v i r ú t đồng dạng dính lấy người ý thức liền lập tức bám vào trên đó hắn chỉ là cảm giác một chút liền có như thế ảnh hưởng hắn cất bước đi vào ngân khê tự trong một sana liền cảm giác quanh thân ấm lánh rõ ràng vừa mới ở bên ngoài ánh nắng bên trong vẫn là ấm áp thế nhưng là sau khi đi vào lập tức ấm trầm phản phất chỉ hắn n g mở đầu nhìn kia t ư ợ n g thần t ư ợ n g thần là một cái nhìn phương xa lão nhân trên bệ thần điêu khắc tế văn lâu cận thần nhanh chóng sau khi xem biết cái này bí linh có d ư ợ c sư năng lực có thể trị bệnh cứu người có thể thấy được trước đó cái này ngân khê mệnh lệnh cũng là một phen hào tâm muốn ngay tại chỗ sắc phong ra một cái có lợi dân chúng bí linh nhưng là thất bại chỉ cần thất bại chính là tà linh chính là bí ma lâu cận thần hai mắt đột nhiên nổi lên quỷ dị xanh nhạc nhìn chăm chú lên kia t ư ợ n g thần chỉ thấy kia tượng thần giống như là trong mắt hắn phân giải ra đến đồng dạng sau đó tại một mảnh vòng xoáy trong hư vô Hắn nhìn trong h ấ y m c hai n n h của hắn phảng phất nghe tới mơ hồ kiếm minh chính nghi hoặc thời khắc trong mắt của hắn nhìn thấy một vòng hồng quang từ mái hiên về phía tây bầu trời đột nhiên xuất hiện xuất hiện một sát na cũng đã đâm sùng dưới lương vũ huyện lệnh hướng sau lưng bóng tối bên trong chui vào thân hình trong một chớp mắt bao phụ tại trong âm u nhưng là kiếm đã đã rơi xuống cả phòng sinh huy lương vũ huyện lệnh một sát na này chỉ cảm thấy mình không chỗ có thể trốn hắn cảm thấy mình giống như là bị người khám phá hình dấu chỉ một vòng q u a n g hoa lướt qua hắn đã đầu thân tách rời sao lại thế đây là hắn sau cùng suy nghĩ âm u trong phòng lâu cận thần từ u a n g hoa bên trong hiện ra thân thể hắn nhìn xem người này cái này bí linh tồn tại cường đại hay không là cần mọi người tán thành cùng tế tự mà lại k i ê một mảnh tế văn bên trong liên quan tới năng lực của hắn bộ phận cũng không có bao nhiêu chủ yếu là nói hắn ý thuật tốt mà lại sắc phong bí linh năng lực cũng là theo mọi người tế tự mà không ngừng trưởng thành vừa khi mới xuất hiện giống như vừa mới r i e o xuống hạt giống đồng d ạ n g d á n g lâm chỉ là mới nảy mầm thôi thế nhưng là mặc dù như thế vẫn có nhiều địa phương như vậy không có phong bế thần nhóm lâu cận thần vây tay gọi lại ánh nắng ánh nắng hóa thành hỏa diễm từ trong tay của hắn chạy xuống rơi vào lương vũ huyện lệnh trên thân hỏa diễm thiêu đốt lên hắn lại bay lên hướng lên bầu trời thừa dịp vẫn có lớn mặt trời hắn lấy ngón tay bầu trời đầu ngón tay nhanh chóng hội tụ ánh lửa lâu c ậ n t h ầ n nhìn phía dưới như chết t ị c h thành tại thời khắc này đột nhiên giống như là xôi trào đồng dạng nguyên bản tránh ở trong bóng tối người giống như là nhận cái gì kích thích đều v ọ t tới bóng tối vùng ven sao động lâu c ậ n t h ầ n biết bọn hắn đều là nguyên bản trong tòa thành này cư dân bí linh thai hương so thiên thai còn đáng sợ hơn trong lòng của hắn thở dài một tiếng ngón tay hướng phía phía dưới bỗng nhiên vung lên vô số ánh lửa rơi xuống như mưa rơi vào những cái kia ở vào trong bóng tối người trên thân hòa diễm nước h á y trong thành khói đặc quần hắn tại thiên không nhìn xem có một câu nói nhất tướng công thành vạn cốt khô hiện tại là thiên địa dung chuy khổ nhất là b á c h tính bọn hắn không có lựa chọn không cách nào phản kháng cho dù là phản kháng cũng vô dụng duy nhất có thể làm chính là để mạng lại kháng đỡ không nổi chính là chết giống như lâu cận thần mới tới thế giới này không có pháp t h u ậ t lại đi cái k i a sơn miếu g i ế t dị hóa b í thực phái tu sĩ người khác hỏi hắn có sợ hay không hắn đương nhiên sợ người khác hỏi hắn nếu là thất bại đây câu trả lời của hắn chính là chết một người bình thường tại đối mặt loại này từ trên xuống dưới phá vỡ thời điểm phản kháng là sau cùng tôn nghiêm mãi cho đến mặt trời rơi xuống trong thành hỏa diễm đã tắt hắn lại không hề rời đi mà là đứng ở trong thành còn con t ư ờ n g thành từng bước một đi tới bởi vì là hạ tuần sớm như vậy không có trăng chỉ có tinh thần có đôi khi người lại bởi vì thấy nhiều tử vong mà trở nên v ữ n g tâm nhưng là yên tĩnh thời điểm loại kia đối với đồng loại đau thương lại sẽ tự nhiên toát ra tới đột nhiên có tiêu tiếng vang lên tiếng tiêu trong do phiêu đãng huyền chuyển a i t o á n như tố như khóc tựa hồ tại đối tòa thành này ai điếu lâu cận thần có thể bắn được khả năng này là một cái trốn qua một kiếp này tu sĩ lại lại vô năng lực giết trong thành này bí linh cho nên chỉ có thể tránh ở phụ cận đây trong núi lâu cận thần tại đầu tường đi đến một vòng vọn người bắn lên chui vào bầu trời hướng phía một phương hướng khác mà đi hắn không có đi tìm kiếm cái này thổi tiêu người là ai hắn cũng chỉ muốn nhanh một chút đi mặt khác năm cái trong huyện lương h u y ệ n cũng không phải là họ lương làm chủ mà là bởi vì cái này trong huyện thừa thãi lương mục lương mục lại tên kiến mục cây thẳng m à mềm dai không dễ hư thối là xây nhà lựa chọn tốt nhất rất nhiều địa phương khác đại hội nhân dân già nếu là đóng trang viên cũng lại muốn tới nơi này mua loại này lương mục làm lương lâu cận thần đi tới lương huyện thời điểm đi ở đây trên đường phố cực kỳ kinh ngạc bởi vì cái này trên đường tiếng người h u y n áo một mảnh bình thản náo nhiệt căn bản cũng không giống như là một cái thụ bí linh h á i hương địa phương các nơi nha môn vận chuyển bình thường tự lâu câu lan trà trải áo quần hiệu cầm đồ một chút đều bình thường kinh doanh đi ngang qua câu lan thời điểm chân thuận bước liền muốn đi vào tìm kiếm tin tức nhưng lại thu hồi lại tin tức nơi nào đều có thể dò xét làm gì đến đó đây mặc dù người ở đó nói chuyện lại êm hay người cũng đẹp mắt nhưng là đây không phải đi vào lý do hắn đi qua về sau cảm thấy ngăn cản một lần nội tâm xúc động cùng dụ hoặc ma luyện một lần tâm tính nội tâm nho nhỏ chế rêu chính mình một chút sau đó trở về một cái thư lâu ngừng lại hắn dạo chơi đi vào trong đó người trí thức đọc sách mới là lựa chọn chính xác bên trong có một người trưởng quỹ mình đang xem sách ngay cả đầu cũng không có nhấc mà thư lâu bên trong cũng có top năm top ba người tại liếp nhìn sách hắn cũng không có lên lầu trực tiếp tại lầu dưới này giá sách bên cạnh nhìn xem phía trên liệt lấy sách tiện tay rút ra một bản chỉ một chút về sau trong lòng của hắn liền trấn kinh bởi vì hắn nhìn kia một quyển sách tên sách gọi là lâu cận thần cuộc đời ký sự lục ánh mắt của hắn đã h í p lại quay đầu nhìn trưởng quỹ kia trưởng quỹ y nguyên túi đầu đọc sách lại nhìn những người khác từng cái đều an tính liếp nhìn sách của mình hắn đưa tay đặt tại trang sách phía trên suy tư phải trăng muốn lật ra có chút thi pháp thủ đoạn luôn luôn để người khó lòng phong bị bọn hắn luôn luôn lợi dụng người khác hiếu kỳ cùng lòng tự tin